Tiên nhịp, tác giả, nhĩ Căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1640 Thất Đạo Tông. Thu hồi ánh mắt, vương lâm liên tục dùng cổ tộc bất diệt chỉ điểm mấy cách về phía trước, mỗi lần xuất chỉ đều làm tiêu tán không ít lực lượng trùng kích cuối cùng ngón trỏ của hắn điểm mạnh một cái trong lúc không ngừng khôi phục liền đánh thẳng vào cơn sóng do lực trùng kích gây ra tạo thành một lỗ hổng. thân thể vương lâm từ trong lỗ hổng đó bước ra. cơn sóng kia quét ngang khiến cho chu vi mấy trăm ngàn dặm xung quanh nơi này lập tức biến thành một đống đổ nát. tiếng ầm vang không ngừng nổi lên mãi lâu sau mới từ từ tiêu tan chỉ còn những tiếng hồi âm như sấm từ xa xa vọng lại. Vương Lâm đứng giữa không trung cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất đã trở thành một đống đổ nát. từng đám bụi bốc lên từ xa nhìn lại giống như bụi phủ kín mặt đất vậy. mái tóc bạc của hắn vung tay y phục bị gió thổi phần phật nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh Hiển lộ ra phong thái đại tôn sư của bậc toàn năng bước thứ ba không linh đung kỳ. Tay phải hắn giơ lên, trong bàn tay liền xuất hiện một tinh thể màu vàng nhạt có vô số khe nứt ly ti. Tinh thể này ẩn chứa ký ức cả đời của lão già gầy gò kia. Chỉ là ký ức này dựa vào thần thức thì không thể xem xét được. Cho dù là tu vi vương lâm có cao hơn rất nhiều nhưng hắn cũng không thể từ đây mà thấy được ký ức của lão già gầy gò nọ Chí nhớ của tiên nhân phải là người có huyết mạch tiên lực thì mới có thể xem nổi. Đây là một loại hạn chế, là một loại hạn chế trong cõi U Minh. Cho dù vương lâm là cổ tộc thì hắn cũng không thể xem xét được. Cũng có thể nói đây là bất đồng về cấp độ. Giống như là con kiến hôi dù chiếm được ký ức của con voi thì cũng không có năng lực đi tìm hiểu. Nhưng vương lâm thì lại không. Trong mi tâm của hắn có giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể biến thành. Trong máu này ẩn chứa huyết mạch của tiên nhân, sự tinh thuần của nó thì dù ở tiên cương đại lục cũng cực kỳ hiếm gặp. Có giọt máu này, vương lâm muốn xem ký ức này thì đơn giản giống như xem sách mi tâm hắn tràn ra kim quang, giọt máu màu vàng biến ảo ra. Vương lâm cầm lấy tinh thể ký ức đặt lên mi tâm nhắm mắt lại Trong tích tắc khi nhắm mắt lại cả người vương lâm dường như tiến vào một thế giới kỳ huyễn. Hắn thấy được rồi Hắn thấy được một vùng đại lục xa lạ Đại lục này cực kỳ rộng lớn Dù là chủ nhân của ký ức này cả đời cũng chưa từng đi tới tận cùng của đại lục Trên thực tế hắn đi xa nhất cũng chỉ tương đương với mấy giới nội mà thôi. Nhưng trên đại lục này thì đó cũng chưa được một phần vạn. Trên mảnh đại lục này trói mắt nhất chính là chín mặt trời treo cao, chín mặt trời đó cao cao phía đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vô tận bao phủ mặt đất vô tận này. Hấp thu ký ức của lão già. Vương Lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy chín mặt trời này thì từ trong trí nhớ kia lại tìm thấy một truyền thuyết được lưu truyền từ rất xa xưa Truyền thuyết kể rằng tiên cương đại lục có chín mặt trời, chính là chín thiên cung đại biểu cho chín đại thiên tôn trí cao vô thượng trên đại lục Dù là chủ nhân của lão già này, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, bảy màu kia cũng còn chưa đạt được tới trình độ này Nghe đồn rằng số 9 là cực hạn Nếu có một ngày trên tiên cương đại lục xuất hiện mặt trời thứ 10 Thì lúc đó vùng đất này sẽ gặp phải vô lượng kiếp Lão già này chính là kẻ lớn lên trên tiên cương đại lục Hắn xin vào một tông phái Tông phái này tên là Thất đạo Tông Tông chủ Thất đạo Tông là một đôi đạo lữ Trong đó thì một người là kẻ bảy màu kia Hắn ở trên đại lục này được gọi là thất thải tiên tôn. Tu vi kẻ này khó lường, Khai Tông lập phái thu nhận môn đồ. Sau khi Khai Tông vô số ngàn năm thất đạo Tông đã trải qua vô số lần nguy cơ nhưng đều được hai đại lữ này hóa giải từ từ có được uy vọng cực cao trong khu vực. Năm tháng trôi qua, chủ nhân của trí nhớ này, lão già cuối cùng trở thành sĩ tiên của Thất Thải Thiên Tôn trở thành cường giả trong tông của Thất Đạo Tông. Hắn chỉ thấp hơn Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, tứ đại chiến tướng ở trong Thất Đạo Tông có thân phận và quyền lực cực cao, các loại linh đan linh dược, tông pháp tùy ý sử dụng. Cho tới một ngày. Trong trí nhớ của lão già, lúc đó là ban đêm. Tô đạo tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này xuất hiện liền đi kèm với một luồng uy áp khiến hắn run rẩy bảo phủ mặt đất tràn khắp bát phương. Dưới uy áp này, vốn trong đêm không có mặt trời nhưng lại khiến cho lão già sợ hãi đó là trên trời xuất hiện hai mặt trời. Hai mặt trời này đột nhiên xuất hiện trong đêm đen, ánh sáng vô tận khiến lão già run rẩy. Đối với hắn cảnh tượng này khắc sâu trong trí nhớ Hắn nhớ lại lời đồn kia, nhớ tới mặt trời đại biểu cho điều gì Trong vô tân sợ hãi, hắn nghe thấy tiếng xiếp cào làm cho thất khiếu chảy máu Tâm thần chấn động trực tiếp hôn mê Trong trước mắt trước khi hắn hôn mê, hắn cảm nhận được tôn chủ thất thải thiên tôn và đạo lứ chạy khỏi thất đạo tôn Bay thẳng tới phía hai mặt trời đang tỏa sáng Cho tới mấy ngày sau lão già mới tỉnh lại, sau khi thức tỉnh mới khổ sở phát hiện ra là Tu Vi không ngờ lại tụt xuống vài bậc. Mấy tháng sau, Tông chủ thất đạo Tông một mình trở về, thần sắc âm hưu nhưng hai mắt lại bừng sáng. Thất Thải Thiên Tôn sau khi trở về không nói chuyện vì sao đạo lữ lại không về cùng mà mang theo một số đệ tử và mấy tiên phi cùng với bách vệ và tứ đại chiến tướng tiến vào bên trong động phủ. Hoàn toàn phong kín động phủ lại để lại vô số phong ấn thậm chí không tiếc bỏ ra một số bảo vật mà chủ nhân của trí nhớ này chưa từng thấy bao giờ dùng để phong ấn động phủ này. Đoạn ký ức này bởi vì những cái khe li ti trên tinh thể nên đứt đoạn từ đó về sau vỡ vụn, chỉ còn mấy mảnh ký ức ngắn ngủi tồn tại. Chỉ là vương lâm ở trong những mảnh nhỏ này thấy được một nữ tử. Nữ tử này mặc quần áo màu bạc, thân phận là một trong những nữ tử của tiên tôn. Nữ tử này Vương Lâm rất quen thuộc, một khắc nhìn thấy hắn liền từ từ hiểu rõ những chuyện trong dĩ vãng. Nữ tử này chính là ngân y nữ tử bên trong khe chứ vật của Vương Lâm. Người sợ hãi bức tượng bảy màu vô cùng. Trong những đoạn ký ức ngắn ngủi kia, vương lâm thấy thất thải thiên tôn cũng thấy người được sới nổi giới, giới ngoại gọi là viễn cổ tiên hoàng. Hắn đúng là người được khắc thành pho tượng bảy màu. Hắn mang theo mọi người trong đồng phủ, sau khi phong ấn của vào liền lập tức rời đi ở trong đồng phủ không biết làm những gì. Tiên phi và bách vệ còn có tứ đại chiến tướng dù khó hiểu nhưng ngài oai nghiêm của tiên tôn nên cũng không dám hỏi mà đều tìm chỗ bế quan in lặng chờ đợi tiên tôn kêu gọi. Cho tới một ngày từ bên ngoài động phủ truyền tới một âm thanh âm trầm, âm thanh này khiến chủ nhân ký ức này bừng tỉnh thất thải đạo tôn, ngươi ngay cả đạo lư của mình cũng có thể vứt bỏ đạt được bảo kinh người, nhưng sau đó lưu lại đầu mối dẫn ta tới đây, ta muốn xem là ngươi có âm mưu dự kế gì." Giọng nói này lão già cực kỳ xa lạ nhưng lại ẩn chứa uy áp cường đại, khiến cho chủ nhân của ký ức này chấn động tâm thần, hắn mở bừng hai mắt, thần sắc ngưng trọng. Nhưng câu nói hắn nghe được tiếp theo lại khiến hắn hoàng tới cực điểm Đạo cổ diệt mịch bổn tôn mới ngươi tới đây Ngươi lại nói là có âm mưu giữ kế Suốt cuộc là có giữ kế hay không thì ngươi cứ nhìn thì biết Bốn chữ đạo cổ diệt mịch này đối với chủ nhân của ký ức kia giống như sấm đánh bên tai Đại tôn cổ quốc đạo cổ diệt mịch thanh danh hiển hách Chuyện tình kế tiếp ký ức bị đứt đoạn, Vương Lâm không nhìn thấy. Khi hắn thấy thì là một mảnh nhỏ cuối cùng của ký ức. Trong mảnh nhỏ đó, hắn thấy một trận đại chiến hỗn loạn, một cảnh tượng mà hắn mơ hồ không rõ có những ai tham gia. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bách vệ và tứ đại chiến tướng còn có mấy tiên phi đang vây công ba người. Ba người đó mơ hồ kim quang trói mắt, không thể nào nhìn rõ nổi. Trận chiến dường như kéo dài rất lâu cho tới khi tử vong thảm trọng Ba người kia mới có một người trong kim quang chói lòa cười to bước ra Từng bước quét ngang đám người của thất đạo Tôn tiến thẳng tới một cánh cửa đá Bổn vương tự mình tới đây Thất thải Tôn già nhỏ xíu còn không ra quỳ lạy Tiếng cười của người trong kim quang vang vọng Rơi vào tai vương lâm khiến tâm thần hắn kịch chấn Ngay trong nháy mắt khi người này đi tới cửa đá, bên trong cánh cửa truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên. Ký ức tới đây hoàn toàn chấm dứt. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, tinh thể ký ức trong tay phải đặt trên mi tâm đất hoàn toàn tan nát, hóa thành một đám bột phấn bị gió thổi đi, bay qua người Vương Lâm rồi tiêu tán. Giọng nói của người điên. Vương Lâm hít sâu một hơi, thần thức tiến vào trong không gian chứa vật. Nhìn thấy người điên vẫn ngủ say trong đó Khóe miệng còn nhếch lên cười khúc khích Trong trầm mặc thần sắc vương lâm trở nên âm trầm Từ trong trí nhớ này hắn hiểu được nhiều chuyện Khiến hắn rõ ràng rất nhiều điều còn nghi hoạt Nhưng đồng thời cũng khiến hắn thêm mê mang Chuyện của đạo cổ Diệp mịch ta cũng biết một chút Người điên tới từ đây trước kia ra cũng có hơi đoán được hơn nữa theo lời của ngân ý nữ tử thì cánh cửa không phải do nàng mở ra. chẳng lẽ cánh cửa này chính là cánh cửa người điên vừa bước tới? kết quả của trận đại chiến đó người điên mất đi thần trí trở nên điên dại, viến cổ tiên vực trở thành một đống đổ nát. thất đạo tông năm đó còn sót lại vài người đều bế quan. Chủ nhân của động phủ này thất thải thiên tôn tông Chủ thất đạo tông cũng bị trọng thương Chỉ là những điều này có phải chân tướng hay không? Nếu là chân tướng thì bọn họ tranh đoạt vật gì? Có lẽ đó chính là thiên đạo Cũng có thể đó chính là thiên nghịch Thiên nghịch và thiên đạo có quan hệ thế nào? Thiên nghịch là một pháp khí giống như La Bàn Nó không có khả năng lớn như thiên đạo Vậy thì nó là cái gì, từ nơi nào tới? Vương Lâm cau mày ánh mắt lóe sáng Còn có chuyện năm đó ta biết được ở thiểm lôi tộc sau trận đại chiến liền có một nhóm tu sĩ đến từ bên ngoài xuất hiện ở giới ngoại. Tôn cực tiên chính là một trong những pháp bảo của bọn họ. Những người đó là ai? Vương Lâm mơ hồ cảm thấy bản thân vừa mới mở ra một tầng bí mật. Khoảng cách với đáp án cuối cùng với những chuyện xảy ra cách đây vô số năm càng lúc càng gần. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1641 tiên nhân là phải như vậy. Nếu thất thải tiên tôn trọng thương bế quan, thì thất thải đạo nhân mà ta nhìn thấy trong thất thải sới tại triệu hà là ai? Vương Lâm vuốt mi tâm, không suy nghĩ những chuyện linh tinh này nữa, mà nhìn thắng qua viễn cổ tiên vực ở phía trước. Ở một chỗ cách đó rất xa có tồn tại bốn luồng khí tức. Trên thực tế bốn luồng khí tức này ngay khi hắn vừa mới tiến vào viễn cổ tiên vực đã cảm nhận được. Sở dĩ hắn đi tới nơi này, ngoài việc phá hủy những pho tượng kia còn có một mục đích khác Đó là tới gặp một người có khí tức khiến cho hắn rất quen thuộc trong bốn đạo khí tức kia Trong lòng hắn cũng hiểu rõ một chuyện, hắn muốn tìm gặp người quen thuộc kia để thực hiện một vụ giao dịch Thân thể từng bước tiến về phía trước, vương lâm hướng vào sâu bên trong viễn cổ tiên vực Hắn đi rất nhanh, sau khi vượt qua trăm vạn rằm liền vung tay áo trong tiếng cuồng phong gào thép liền có lúc xoáy ầm ầm nổi lên, lao thẳng tới những pho tượng tâm tục cổ còn sót lại bên ngoài phạm vi trăm vạn rằm trên mặt đất. Tiếng ầm ầm vang vọng những pho tượng này lần lượt vỡ tan. Vương Lâm không hề dừng lại, mà sắc mặt âm trầm tiếp tục tiến về phía trước. Theo những pho tượng trên mặt đất lần lượt ầm ầm sụp đổ Những tiên nhân còn sót lại đang trị thương bị bao vây bên trong đó đều nhanh chóng hiện ra Vội vàng lui về phía sau Trong nháy mắt từ đằng xa ở xung quanh vương lâm liền có 7-8 thân ảnh của tiên nhân ngưng tổ xuất hiện Thân thể bọn họ đều phát ra kim quang Hai mắt lóe lên lửa giận Nhìn chầm chầm vương lâm ở đằng xa Nhưng không có người nào mở miệng nói chuyện. Vương Lâm cũng không nhìn tới bọn họ. Những người này có lẽ đã từng rất hùng mạnh, nhưng hôm nay cũng không khiến cho Vương Lâm nổi lên một chút hứng thú nào. Nhất là nghĩ đến sự khó khăn của việc lục soát ký ức, Vương Lâm cũng bỏ qua ý định sưu hồn trong lúc tiến về phía trước để mặc những người này ở xa phía sau. Nhưng nếu là người có dũng khí ra tay với hắn, thì vương lâm sẽ không ngại sắp thủ hạ sát. Trên thực tế hắn vẫn còn chưa giết đủ nếu không phải trong lòng đang có một ý định khác, thì những người này ở trước mặt vương lâm sẽ không có khả năng sống sót. Trong lúc tiến về phía trước, dần dần ở phía trước vương lâm xuất hiện bốn pho tượng rất lớn. Bốn pho tượng này gần như là cao chọc trời, từ xa nhìn lại giống như là bốn ngọn núi cao tới tận trời. Ở phía sau bốn pho tượng này còn có vô số những pho tượng của tam tộc cổ đứng sừng. sừng nhìn không thấy được giới hạn. Trên mi tâm của bốn pho tượng này còn có một vòng xoáy chầm rãi chuyển động. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua liền cảm nhận được ở bên trong bốn vòng xoáy này có bốn đạo khí tức cực kỳ bá đạo. Một trong bốn đạo khí tức này đối với Vương Lâm cực kỳ quen thuộc, đó là khí tức đến từ Chu Tước. Khí tức này dường như là tổ tiên của Chu Tước, khiến cho Vương Lâm có một cảm giác giống như nhìn thấy Chu Tước đời thứ nhất ở vùng đất Điên Lạc năm đó. Chu Tước. Hai mắt Vương Lâm sững lại, Khí tức của chu tước đời thứ nhất ở vùng đất điên lạc so với khí tức chu tước từ trăm một pho tượng truyền ra gần như giống như hệt. Vương Lâm trong lúc trầm mặt đã nhìn ra trong hai đạo khí tức này hiển nhiên có một dấu chính là của phân thân. Chu tước chiến tướng dưới trướng của Thất thải tiên tôn, ngươi hãy ra đây gặp ta. Vương Lâm dừng chân lại, ngơ lửng giữa không trung, trầm rãi mở miệng, Thanh âm của hắn bình tĩnh truyền khắp bốn phía. Hắn đứng ở nơi đó liền có một uy áp vô biên phủ xuống, dường như ở chỗ của hắn thiên địa như muốn sụt xuống dưới chân hắn. Lời nói của vương lâm vang vọng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bảy tám tiên nhân đang đuổi theo phía sau hắn lúc này đều dừng lại lạnh lùng nhìn tiểu tử ngông cuồng. Dọc đường ngươi đã quỷ diệt rất nhiều thân thể còn giết mấy viếng cổ tiên nhân chúng ta Ngươi thân là hậu ruệ của chu tước Việc này đúng là đại nhịp bất đạo Lão Phu Bạch Hổ sẽ thay mặt chu tước giáo hấn ngươi Thanh âm âm trầm phá vỡ sự yên tĩnh Từ trong vòng xoáy trên mi tâm của một pho tượng có một lão già mặc áo bào trắng trực tiếp đi ra Lão già này trên mặt đầy nếp nhăn có một khí tức tang thương hỗn tạp theo hắn đi ra nổi lên kinh thiên. Hắn từng bước đi ra khỏi vòng xoáy trên pho tượng trong nháy mắt lao thẳng tới vưng lâm. Tốc độ của hắn cực nhanh trong lúc tiến về phía trước liền nổi lên tiếng gào thét. Tiếng gào thét này nổi lên giống như là một con mãnh hổ ngửa mặt lên trời gầm rú. Ngay khi vương lâm nhìn lại trong lúc lão già lao tới ở phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh khổng lồ gần như là to lớn ngang với thiên địa Hình dáng hư ảnh này không ngờ chính là một con mãnh hổ màu trắng khổng lồ Hai mắt của con mãnh hổ này lộ ra hung quang, phát ra một uy áp chấn động thiên địa Khiến cho lão già kia lộ ra một tu vi không huyền sơ kỳ hùng mạnh. Vương lâm thần sắc như thường ánh mắt nhìn lên người lão già đang lao tới kia Nắm tay lại, hướng về phía trước đánh mạnh một quyền Trong nháy mắt va chạm với thân ảnh của lão già kia Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên Tiếng ầm ầm liên tục kia truyền khắp bốn phía Khiến cho mặt đất chấn động Cuối cùng trong một tiếng nổ cực kỳ kịch liệt Lão già tóc bạc kia thân thể dừng lại Lui về phía sau mấy bước Ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỳ rất đậm. Thân thể vương lâm nhoáng lên một cái, nhưng không lùi về phía sau, mà bình tĩnh nhìn lão già kia chậm rãi nói. Nếu thương thế của ngươi chưa hoàn toàn bình phục, vẫn muốn cùng ta đánh một trận, thì lúc này ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu lại bước xa, ta sẽ giết ngươi. Thanh âm của vương lâm rất nhẹ nhàng, không có cách lạnh thấu xương, không hề ẩm chứa sát khí, mà chỉ là bình tĩnh nói ra một sự thật truyền vào trong tai lão già tóc bạc kia. Lão già này trầm mặt, một đòn vừa rồi của hai người mới chỉ là dò xét, nhưng lại khiến cho tâm thần của lão già này chấn động kịch liệt, khiến cho sự kiên nghị trong lòng hắn càng sâu. Nhưng nếu chỉ vì một câu nói của đối phương mà lùi bước thì hắn cũng không thể làm được Lúc này trong lúc cắn răng, hắn lại muốn bước xa Ngay khi hắn bước xa, ánh mắt bình tĩnh của vương lâm quét tới cùng với lão già kia nhìn nhau Dưới một cái liếc mắt này, tâm thần của lão già kia lại một lần nữa chấn động Hắn lại ngâm chân lên theo bản năng lại lùi về phía sau Ánh mắt của Vương Lâm càng bính tính, áp lực mang tới cho lão già này lại càng lớn. Ta không có ý định giết ngươi, viễn cổ tiên vực này theo ta nhìn cũng không có một chút. Thần kỳ nào chỉ là một đám tu sĩ tàn phí của Đại Lục Tiên Cương ở trong động phủ này tự xưng là tiên nhân Nắm trong tay tu sĩ hạ giới mà các ngươi coi là con kiến thật sự là nực cười đến cực điểm Các ngươi ở trong mắt ta còn không bằng một con kiến Lão già kia sắc mặt lại càng âm trầm hơn Hắn rất lấy làm lạ không biết vì sao Vương Lâm lại biết Vừa rồi Vương Lâm lục xoát ký ức của tiên nhân kia Hết thảy hắn đều cảm thấy mơ hồ Hắn vốn trong lòng vẫn cười lạnh Đối với phong ấm của tiên tôn hắn hiểu rất rõ Trong mắt hắn không người nào trong đồng phủ này có thể phá vỡ được phong ấm Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới vương lâm thật sự đã mở ra được phong ấm Nhìn thấy được ký ức của tiên nhân kia Biết được rất nhiều chuyện liên quan tới nơi này Đây mới là điểm khiến cho bạch hổ chiến tướng ngày thật sự kiên kỷ Thậm chí chính bởi vì điểm này ở trong lòng lão già này đã dâng lên một sự sợ hãi không nói nên lời. Chu Tước, ra đây gặp ta. Vương Lâm không nhìn lão già bạch hổ kia nữa. Mà hướng ánh mắt nhìn lên mi tâm của pho tượng phía bên phải, nhìn vòng xoáy ở trên mi tâm trầm rãi mở miệng. Ta nói lần cuối cùng, ngươi không nên ép ta giết người sư hồn. Vương Lâm nói xong liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn bầu trời. Một uy áp vô hình từ trong cơ thể hắn lan ra bao phủ bốn phía, hình thành một khí thế khôn cùng. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1642 hồ thiếu Sơn Hà. Ánh mắt bạch hổ lão giả lộ hàn quang. Tư thái của Vương Lâm làm hắn cực kỳ khó chịu. Hắn đang trong thời điểm chữa thương mấu chốt, mà bởi vì tông pháp chữa thương không muốn để lại bất cứ tai họa ngầm nào nên lúc này Tu Vi chỉ phát huy được ở trình độ không huyền sơ kỳ. Hắn vốn tưởng rằng Tu Vi như vậy đủ để giết chết đối phương. Nhưng một trưởng vừa rồi lại vượt dị tới cực điểm khiến cho bạch hổ lão xả chấn động tâm thần Hắn mơ hồ nhìn không thấu được thực lực chính thức của vương lâm Hơn nữa vương lâm vừa rồi phá tan được phong ấn của tiên tôn lại càng khiến bạch hổ lão xả kiên kỳ hơn Nhưng hắn tu tiên đách nhiều năm tuyệt đối không thể vì mấy câu nói của vương lâm mà lùi bước Hơn nữa sự cao ngạo và tôn nghiêm của hắn tuyệt đối không cho phép hắn lùi bước. Hắn là tiên nhân. Trong mắt hắn vương lâm dù cường đại tới đâu thì cũng chỉ là tu sĩ thấp hèn ở hạ giới mà thôi. Tu sĩ thấp hèn đó càng bình tĩnh lại càng khiến bạch hổ lão giả cảm thấy áp lực. Nhưng đồng thời lửa giận ngập trời cũng bốc lên. Hắn tức giận không chỉ có vương lâm mà còn tức giận bản thân không ngờ lại sợ hãi Hắn không thể tưởng tượng được bản thân lại sợ hãi một con kiến hôi ở hạ giới Gầm nhẹ một tiếng, hai mắt bạch hổ lão giả lập tức tỏa ra bạch quang Bạch quang này ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ bá đạo. Thứ khí tức này đến từ công pháp tu hành và thần thông bổn nguyên của hắn Đây chính là lực lượng thuộc về cung tinh bạch hổ. Trong tiếng gầm nhẹ, bạch hổ lão già hung hăng bước nửa bước về phía trước thân để lao thẳng tới vương lâm, tay phải bắt quyết điểm một chỉ lên bầu trời, nhanh chóng hạ xuống, mở miệng hét lớn. Bước ngươi thì đã sao, ngươi nếu có thể tiếp được ba thức thần thông của lão phu thì mới có tư cách nói chuyện với ta. Tiếng nói của lão già này giống như tiếng sấm ầm ầm vang dội trong viễn cổ kinh vực, lan ra bốn phương tám hướng, tạo nên vô số tiếng vọng trầm trầm. Những tiếng vọng này khiến người ta cảm giác như không phải một mình lão già này gầm thét mà có vô số người đồng thời giống giận vậy. Do đó tiếng gầm kinh thiên động địa này tạo thành một luồng lực lượng trùng kích cực kỳ cường hãn chấn động đại địa. Thứ thứ nhất Hổ khiu sơn hà, hai tay lão già vung về phía trước. Bất ngờ một tư ảnh bạch hổ cao tận trời biến ảo ra. Bạch hổ này cực kỳ thần võ, sau khi xuất hiện thân thể liền run lên, hai mắt cũng có bạch quang lói lên. Nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, mở miệng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gầm này chấn động thiên không khiến cho bầu trời viễn cổ tiên vực giống như sắp sụp đổ, xuất hiện những làn sóng gỡn như vầy cá quét ngang bầu trời. Cả bầu trời trong làn sóng gỡn này liền bị xé ra vô số the hở bất quy tắc. Đại địa ầm vang, nơi vương lâm đang đứng, mặt đất trong tích tắc này chấn động kịch liệt cuồng phong gào thét khiến cho đại địa vừa rung động vừa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Mặt đất giống như trở nên mềm mại, phập phồng như cuộn sóng có tiếng vọng âm vang nổi lên Những khe nước xuất hiện, lan tràn ra khắp nơi Từ xa nhìn lại, mặt đất giống như có vô số những vết xẻo, nhìn mà giật mình Tiếng hổ giống này trong nháy mắt thay thế toàn bộ tiếng động trong thiên địa Tiếng vang bốn phía xung nhập trong tiếng giống này hình thành một lực lượng mạnh mẽ đủ khiến tâm thần và thân thể tu sĩ tan nát. những cái thê trên mặt đất ầm ầm sụp đổ, bầu trời bị sóng không khí đánh vào giống như sụp đổ, vặn vẹo thành những mảnh nhỏ hư ảo. cuồng phong gào thét che phủ trời đất, khiến cho thiên địa trở thành một vùng hắc ám. Duy nhất còn tồn tại lúc này chính là tiếng hổ gầm càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng vang dội. Hai tai vương lâm ầm vang, đứng trong thiên địa. Thiên không trên đầu hắn lúc này như tan rã, mặt đất sụp đổ. Toàn thân hắn bị bao phủ bởi tiếng bạch hổ gầm thép, cuồng phong ập vào mặt cuốn ổng mái tóc và y phục hắn, giống như muốn đánh tan thân thể hắn vậy. Nếu hắn không có thân thể cổ thần thì lúc này trong tiếng hổ sống kinh thiên, hắn dù có tu vi không linh trung kỳ cũng sẽ bị đánh tan thân thể. Nguyên thần sau khi không còn thân thể thì lại càng bị thương nặng hơn. Tiếng hổ sống này ẩn chứa một luồng uy ác không hề kém uy ác của thiên địa chút nào. Thậm chí theo vương lâm nhận thấy hổ uy này đã trở thành một tồn tại siêu Việt mặt tới trình độ thôn phế chúng sinh. Đây là viễn cổ tiên vực, là trung tâm của động phủ. Nếu đổi lại là tinh không của giới nội hay giới ngoại thì trong tiếng giống này tinh không sẽ bị cuốn động. Vô số tu chân tinh phải tan nát, rất nhiều tu sĩ trong tiếng giống này sẽ tử vong. Thân thể vương lâm trong cơn cuồng phong và tiếng giống cũng không lui lại nửa bước. Thần sắc hắn bình tĩnh trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi nhắm hai mắt tất cả thiên địa đều là giả. Giả đây thực ra là ý niệm trong lòng, là suy nghĩ, cũng không phải thực sự là như vậy. Nhưng vương lâm minh ngộ chân giả bổn nguyên, hắn cho là giả thì như vậy. Thân thể, nguyên thần của hắn, suy nghĩ của hắn, tất cả những gì của hắn đều cho rằng ngoại giới toàn bộ đều là giả. Chân giả bổn nguyên là một loại bổn nguyên gốc dễ tất cả mọi thứ của nó đều là do tâm sinh. trong nháy mắt khi nhắm mắt lại, mái tóc vương lâm vốn vẫn bị gió thổi bay loạn xạ lúc này lại như gió ngừng thổi, mái tóc trong cơn cuồng phong lại hạ xuống một cách vô cùng dịu dịu phủ lên vai hắn. y phục của hắn vốn cũng bị thổi bay phần phật thì lúc này cũng dịu dịu hạ xuống ở bên ngoài thân thể không chút lay động. Giống như trước mặt hắn đã không còn có gió vậy Nhưng trên thực tế Cuồng phong gào thét lúc này còn mạnh hơn so với lúc trước vô số lần Tiếng hổ gầm cũng không ngừng cường đại hơn so với lúc trước mấy lần Đại địa sụp đổ rộng hơn thiên không tan rã càng nhiều Nhưng thân thể vương lâm lại không chút lay động Thần sắc hắn bình thản trong tiếng hổ gầm trông cực kỳ tươi sáng Hoàn toàn không ăn nhập với thiên địa lúc này. Bạch hổ lão xả trong tiếng gầm nhẹ thân thể bước về phía trước, thân ảnh như điền lao thẳng tới vương lâm. Hầu như chỉ trong tích tắc thân thể hắn đã áp sát vương lâm, tay phải giơ lên. Chỉ thấy ánh kim quang lói lên, ngưng tụ trong tay bạch hổ lão xả không ngờ lại hóa thành một thanh đao khai thiên màu vàng. Đao này dài chừng mời trượng, bạch hổ lão giả cầm trong tay trong tích tắc khi áp sát vương lâm liền sơ tay, hướng về phía thiên linh của vương lâm trong tiếng gầm thép hung hăng chém xuống. Một nhát chém này khiến tiếng hổ gầm càng kịch liệt hơn, phong vân biến sắc. Một đao này từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào thiên linh của vương lâm đang nhắm mắt. Không chút cách trở, xuyên thấu qua đầu vương lâm chém qua thân thể hắn Một tiếng giít bén nhọn vang lên Thanh khai thiên đao này xuyên qua thân thể vương lâm nhưng trên thân thể hắn lại không có chút vết thương nào Dường như một nhát đao đó chỉ chém vào một hư ảnh vậy Chân giả bổn nguyên, đây là chân giả bổn nguyên đáng chết Tiên tôn đát hạ bày đảo Pháp tắc phong kiến thư bổn nguyên không cho sinh ra. Nếu không phải năm đó tiên tôn bị trọng thương, bất đắc dĩ phải giúp bảy đạo Pháp tắc đó ra thì người này tuyệt đối không có cơ hội hiểu được thư bổn nguyên. Ánh mắt bạch hổ lão giả lộ vẻ khiếp sợ nhưng lại cực kỳ không cam lòng, tay phải vung thanh khai thiên bao lên trong phút chốc liên tục chém xuống mấy trăm mấy ngàn lần. Tiếng xít xó bén nhọn vang lên không ngừng vang lên. Trong ánh đao lấp lóe, thân ảnh Vương Lâm dường như trở thành hư ảo, mặt cho đao thế liên tục chém qua thân thể thần sắc không chút biến hóa. Ngươi chém đã đủ chưa? Trong khi thanh khai thiên đao trong tay bạch hổ lão xả chém nhát cuối cùng. Vương Lâm mở hai mắt, bình thản nói một câu. Một câu nói này thốt lên Lão già không cần nghĩ ngợi Thân thể vội vàng lui lại phía sau Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn lui lại Thân thể vương lâm bước về phía trước Thân ảnh nhoáng lên trực tiếp xuất hiện trước mặt lão già Tay phải dơ lên Năm ngón tay thành trưởng nhẹ nhàng vỗ vào ngực hắn Một chưởng này êm ái vô lực Giống như không có chút khả năng sát thương Nhưng trong một khắc hạ xuống sắc mặt bạch hổ lão già đại biến, một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử trong nháy mắt tràn ngập tâm thần hắn. một trường trông như êm ái này lại mang đến cho hắn một nỗi kinh hãi tới tê dại. đây, đây là hắn đang muốn lui lại một lần nữa, rời xa bàn tay của vương lâm nhưng đã chậm. bàn tay vương lâm sau khi hạ xuống, ánh mắt bình tĩnh liền lói lên hàn quang. Năm ngón tay hướng vào phía trong hung hăng túm một cái, giật mạnh về phía sau. Tiếng ấm vang ngập trời truyền ra. Lão già phun một ngụm máu tươi thân thể giống như diều đức dây bay về phía sau. Nhưng một túm của vương lâm lại lôi ra từ trong cơ thể hắn một luồng bạc quang ngưng tủ trong lòng bàn tay vương lâm. Nhân quả, đây là nhân quả bổn nguyên, ngươi không ngờ lại có tận hai đảo ư bổn nguyên Vương lâm lạnh lùng nhìn bạch hổ lão giả đát lui về phía sau Bên tai còn vang lên tiếng vọng hổ gầm Hừ lạnh một tiếng, vương lâm vẫn chưa truy kích mà bóp chặt bạch quang trong tay Trong tích tắc khi bạch quang bị bóp lấy thân thể bạch hổ lão giả lại run lên Phun một ngụm máu tươi, lui lại phía sau nhanh hơn Ngươi lấy tiếng hổ cầm ngênh đón thì vương lâm ta hiển nhiên cũng phải đáp lễ. Hai mắt vương lâm lóe sáng, tay phải vỗ lên mi tâm. Bất ngờ ở mi tâm của hắn, tinh điểm cổ thần biến ảo ra. Mắt trái mắt phải hắn đồng thời có tinh điểm hiện lên, phía sau lưng có đầu lâu của đạo cổ xuất hiện ở bốn phía của đầu lâu đạo cổ có tư ảnh tam tộc vây quanh, chiếm toàn bộ thiên địa phía sau Vương Lâm. Trong nháy mắt khi xuất hiện, Vương Lâm mở miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng gầm này, đầu lâu đạo cổ phía sau Vương Lâm cũng mở miệng, phát ra tiếng gầm thét. Còn có tư ảnh tam tộc tổ cũng trong tích tắc này mở miệng hướng về phía trước gầm thét. Tiếng gầm thép này đã hoàn toàn ngăn cản tiếng hổ gầm, hình thành một luồng sóng âm không thể nào hình dung nổi, ầm vang trong thiên địa, hướng về phía trước tràn tới. Bạch hổ lão giả bị tiếng gầm này xuyên qua thân thể, ở giữa không chung lào đảo một cái, sắc mặt tái nhợt, hai tay bắt quyết. Lập tức bạch hổ phía sau hắn nhoáng lên một cây liền dung hợp với hắn. Từ xa nhìn lại. Lão già đã không còn thấy đâu nữa Chỉ có thể nhìn thấy một con bạch hổ vô cùng khổng lồ Ở trong thiên địa Trong tiếng gầm thép của đạo cổ và tam tộc cổ Vừa giết gào vừa lùi lại phía sau Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 1643 vị Hổ Bất Hạ thân thể vương lâm bước về phía trước càng ngày càng gần tiếng gầm của đạo cổ vang lên kinh thiên ầm ầm truyền ra bốn phía khiến cho đại địa lại một lần nữa sụp đổ thiên không bị cuốn động tiếng gầm đó đã trở thành âm thanh mạnh nhất trong thiên địa trong tiếng gầm này sóng âm tràn tới vượt qua thân thể vương lâm trực tiếp đánh tới bạch hổ khổng lồ kia sóng âm đánh tới khiến cho toàn thân bạch hổ vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ nhưng vẫn còn cố gắng gượng. chẳng qua tốc độ lùi lại phía sau lúc này của nó nhanh hơn rất nhiều. đầu mãnh hổ này cho dù có uy nghiêm vô thượng thì nếu so với vương lâm cũng chẳng thể nào bằng. vương lâm đi tới, tay phải sơ lên điểm mạnh về phía trước. Một chỉ này điểm ra liền khiến đầu lâu của đạo cổ gầm thép Xuyên qua người vương lâm tiến tới gần bạch hổ giữ tợn mở miệng thôn phệ Từ xa nhìn lại cảnh tượng này khiến tâm thần kẻ chứng kiến phải chấn động Chỉ thấy bầu trời giống như phân thành hai, hóa thành hai nửa Một nửa là đầu lâu của đạo cổ, một nửa là đầu bạch hổ phổng lồ kinh thiên kia Hai con quái vật khổng lồ này một tiến một lui, nhưng khoảng cách nhanh chóng giảm bớt, hầu như chỉ trong thời gian ngắn là đầu lâu của đạo cổ sẽ tới gần bạch hổ, mở miệng gầm thét và cắn nuốt. Tiếng ầm ầm vang dội không gian. Đầu lâu của đạo cổ va chạm với bạch hổ tạo nên một lực trùng kích đánh thẳng vào viễn cổ tiên vực. Mặt đất sụp đổ trong phạm vi lớn. Ngay cả vô số bức tượng khổng lồ của tam tổ cổ cũng có rất nhiều bức bị nổ tung. Luồng lực lượng này mạnh mẽ tràn ra, giống như muốn hủy diệt cả viễn cổ tiên vực vậy. Lực lượng này đánh thẳng vào khiến thân thể bạch hổ tan nát, hóa thành chút bạch quang tỏa ra bốn phía. Trong thân bạch hổ vừa bị đánh tan... Lão già tóc bạc phun một ngụm lớn máu tươi thân thể lão đảo trực tiếp bị cuốn đi, đánh thẳng vào pho tượng lớn như núi mà hắn vốn chữa thương trong đó. Những tiếng răng rắc truyền ra. Pho tượng này bị lão già va chạm liền xuất hiện vô số khe nứt. Lan ra khắp toàn thân, giống như lúc nào cũng có thể vỡ tung ra vậy. Thân thể vương lâm cũng bị lực lượng trùng kích này đánh sâu về phía sau. Sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng hàn quang trong mắt lại càng thêm nồng đậm Một trận chiến này vương lâm không thi triển tây cung của Lý Quảng Hắn chiến đấu không phải với tu sĩ, không phải với bậc toàn năng của giới ngoại Mà là một trong tứ đại chiến tướng kỳ xưa của viễn cổ tiên tôn Bạch Hổ Chiến Tướng Bạch Hổ Chiến Tướng ngoài thỏ nguyên dài lâu thì hắn còn không thuộc về giới nội Hay giới ngoại mà là người của tiên cương đại lục thần bí kia Hắn là tiên nhân, là tiên nhân chân chính Huyết mạch của hắn ẩn chứa tiên lực vượt hơn Vương Lâm rất nhiều Nếu không phải bởi vì năm đó thương thế quá nặng còn chưa hoàn toàn khôi phục Thì Vương Lâm muốn đánh một trận với người này sẽ càng gian nan hơn Nhưng nếu chiến đấu sinh tử song phương có dùng toàn lực hay không thì đó lại là chuyện khác Vương Lâm vừa lui lại phía sau, đầu lâu của đạo cổ cùng với vư ảnh của tam tộc cổ đánh sâu vào vư ảnh của Bạch hổ. Lúc này vư ảnh của tam tộc cổ đã tan nát, chỉ còn mỗi đầu lâu của đạo cổ vẫn đang lơ lửng trên bầu trời, chưa bị tan xá. Tu vi của Vương Lâm là không linh trung kỳ nhưng thân thể cổ thần và thần thông của hắn đủ để đánh với tu sĩ không quyền sơ kỳ. Cho dù đối phương có tu vi vượt qua không huyền sơ gì thì vương lâm cũng còn có cây cung của Lý Quảng Cung này xuất ra một tiếng kinh thiên động địa Thân thể bạch hổ lão giả bị đánh găm vào pho tượng vừa chữa thương Lúc này thần sắc dữ tợn, hai mắt lộ vẻ kiêng kỷ rất sâu Nhưng sự kiêng kỷ này không đủ khiến hắn lùi bước Hắn thân là bạch hổ chiến tướng, dân cư của tiên cương đại lục Là một trong tứ đại chiến tướng của thất thải tiên tôn. Hắn đã trải qua vô số trận chiến cũng trải qua kinh biến tại đồng phủ năm đó. Tôn nghiêm và lòng tự cao của hắn không thể cho phép hắn để một con kiến hôi ở hạ giới chiến thắng. Mặc dù con kiến hôi tu sĩ này khiến sâu trong nội tâm hắn sợ hãi nhưng sự sợ hãi này bị hắn mạnh mẽ áp chế. Tây phương Bạch Hổ, một trong thất tú của tinh không, là kim tinh trong vạn vật. Ta là truyền thừa của Bạch Hổ, ngưng hóa lực lượng vô thượng hóa thành thần thông đại thuật của bộ tộc Bạch Hổ ta, phong diệt người này thuật kỵ Hổ Nan Hạ. Bạch Hổ lão giả gầm thép, hai tay nhấn mạnh vào pho tượng bên người thân thể trong tiếng ấm vang liền bay ra. Song trưởng vung lên, hai tay bắt quyết, mái tóc bạc toán loạn, đôi mắt lộ hung quang ngập trời, hướng về phía Vương Lâm đột nhiên điểm một chỉ. Một chỉ này khiến Bạch Quang vô tận so Bạch Hổ vừa tiêu tán trong thiên địa lại một lần nữa xuất hiện, lấy Vương Lâm làm trung tâm, dùng một loại tốc độ không thể hình dung ầm ầm ngưng tụ lại. Trong thời gian ngắn, dưới thân Vương Lâm bất ngờ có vô tận Bạch Quang Hóa thành một đầu bạch hổ kinh thiên Từ xa nhìn lại, vương lâm giống như đang đứng trên lưng hổ vậy Một luồng uy áp nồng đậm từ trên người bạch hổ bộc phát ra Khiến cho bầu trời bốn phía quanh vương lâm dường như bị phong ấm Luồng uy áp này không ngừng ngưng tụ Hóa thành một đạo phong ấm khổng lồ Phong ấm này toàn bộ đặt trên người vương lâm Nó vô hình như vương lâm lại có thể cảm Nhận được rõ ràng Thần sắc hắn ngưng trọng Luồng uy áp này khóa chặt thiên địa bốn phía vương lâm Khiến cho thân thể hắn giống như chìm trong bùn lầy Ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng Những tiếng bùng bùng truyền ra từ cơ thể vương lâm Lực phong ấm này hoàn toàn từ bạch hổ dưới thân hắn truyền lên khiến cho thân thể Vương Lâm không thể rời khỏi lưng Bạch Hổ. Mà thời gian càng trôi qua thì uy áp của phong ấm càng ngày càng mạnh, mơ hồ hình thành một bàn tay khổng lồ vô hình đè lên thân thể Vương Lâm, khiến hắn không ngừng tới sát Bạch Hổ dưới chân, lại càng phải đứng ở đó. Không thể rời đi. Lúc này Bạch Hổ gầm thét, Bộ lông toàn thân sự thẳng đứng từ xa nhìn lại giống như có vô số cây cối màu trắng rung động. Thân thể nó lại càng to lớn tỏa ra bạch quang chói mắt. Ngơ hồ trên thân thể nó có vô số ý hiệu lói lên. Những ý hiệu này giống như ấm ký sau khi xuất hiện rất nhiều liền khiến cho con bạch hổ khổng lồ này giống như trở thành một đảo phong ấn sống ký hiệu trên thân thể bạch hổ càng ngày càng nhiều chỉ trong thời gian ngắn khiến thân thể nó thay đổi trở thành một sòng xoáy màu trắng khổng lồ bên trong sòng xoáy này có ký hiệu vô tận vần quanh nhưng tiếng hổ cầm kinh điên vang lên sòng xoáy ầm ầm chuyển động từ xa nhìn lại mơ hồ có thể thấy đây đâu phải là một sòng xoáy gì rõ ràng là một con bạch hổ khổng lồ đang ở phía dưới vương lâm không ngừng chạy thành vòng tròn bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nó mới hình thành một sòng xoáy khổng lồ như vậy lực hút của sòng xoáy này rất kinh người hơn nữa lại còn có lực lượng phong ở kia khiến cho vương lâm không thể thoát khỏi nơi đây sống như là phàm nhân cưới hổ khó xuống căn bản là không thể thoát khỏi tấm lưng của con mãnh hổ Đây là đại thuật thần thông của bạch hổ chiến tướng kỷ hổ nan hạ Pháp thuật này là thần Thông nhưng cũng là thuật phong ấn bạch hổ linh khởi mang thần hồn của người này chấn dưới động phủ Đặt ở 67 đạo Thiên Sơn trên Tiên Cương Đại Lục Thần sắc bạch hổ lão già dữ tợn Vung song trượng tiếng nói ầm ầm truyền ra. Khi tiếng nói này vang lên chỉ thấy bên trong dòng xoáy liền có một tiếng hổ cầm kinh thiên xuất hiện. Một con mãnh hổ ước chừng mười trượng trực tiếp lao ra khỏi dòng xoáy. Con bạch hổ này chính là linh hồn của bạch hổ kia, giống như nguyên thần của tu sĩ vậy. Thân thể nó từ bên trong dòng xoáy lao ra không ngừng vặn vẹo thân thể thu bỏ lại nhưng uy nghiêm lại càng ngày càng đậm cho tới khi xuất hiện bạch hổ tinh gầm thép lao thẳng về phía vương lâm không phải thôn phệ hắn mà giống như mãnh xa quấn quanh người hắn hổ khẩu mở ra hướng về phía thiên linh của vương lâm thôn phệ mang theo thân thể hắn trở về phía trong dòng xoáy. Nếu một khi bị nó mang đi thì vương lâm sẽ bị trấn áp dưới giới nội và giới ngoại trong đồng phủ Bị hắn đè cho chết bẹp Thần thông của bạch hổ lão xả vương lâm cả đời chưa từng gặp Lần này lại gặp phải thứ thần thông không thuộc về thế giới này mà tới từ tiên cương đại lục Thần sắc hắn âm trầm thân thể bị bạch hổ quấn quanh trong nháy mắt Khi hổ khẩu mở ra muốn cắn nuốt thì tay trái hắn liền sơ lên đặt lên hổ khẩu Thuật kỷ hổ nan hạ hay thật Hôm nay vương lâm không hạ được khỏi thân hổ này Ngươi nếu muốn đem ta phong ấn thì phải xem bạch hổ này trấn ta hay là bị ta ấn nhiếp Sát khí trong mắt vương lâm lói lên Hắn không thi triển bất cứ thần thông nào Hai mắt lại nhắm lại một lần nữa Lúc này khí tức toàn thân hắn lập tức biến đổi một luồng khí thế của bậc đại nho đương thời từ trên thân thể hắn ầm ầm tràn ra giờ phút này hắn không phải là tu sĩ mà hắn là bậc đại nho hắn hiểu đạo lý của thiên địa hắn là bậc đại nho biết hết thảy chỉ là một một tòa đồng phủ biết hết thảy mọi chuyện dưới luồng khí thế của đại nho này vương lâm coi tất thảy là vô vi ánh mắt bình tĩnh lộ ra một luồng lực lượng minh mung Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hổ linh đang quấn quanh mình bị mình đè tay trái lên Một cái liếc mắt này khiến khí thế minh mông toàn thân trực tiếp chấn áp hổ linh này Đầu hổ linh này lúc này trong mắt vương lâm không phải là thần thú so thần thông biến ảnh mà chỉ là một con hổ tầm thường ở phàm gian Ngươi dám nuốt ta Vương lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt trừng lên, nhìn chằm chằm vào hổ linh thần sắc không giận mà uy. Thân thể hắn bừng lên một luồng khí tức minh mông của mập đại nho, ngay cả thiên địa cũng không sợ, cũng chỉ là một con hổ nhỏ bé này. Con hổ quấn quanh hắn liền run rẩy toàn thân, hai mắt không ngờ lộ vẻ sợ hãi. Trong trái tim nó dâng lên một ý nghĩ không rõ. Ý nghĩ này dường như khiến nó thấy được luôn hồi nhân quả Thấy được buổi sơ khai của tiên cương đại lục tổ tiên của bạch hổ linh tộc Nó đang quỳ trên mặt đất hướng về phía bầu trời bái lạy. Nó không biết tại sao lại nảy ra ý nghĩ này Nhưng nó nghĩ tiếp lại cảm thấy một sự sợ hãi tới từ linh hồn Lời nói của Vương Lâm truyền ra Hắn dường như hóa thân thành thiên địa hướng về phía hổ linh mà chấn áp, luồng lực chấn áp này ẩn chứa minh ngộ cả đời vương lâm, ẩn chứa tư bổn nguyên bước thứ ba, ẩn chứa sự uy nghiêm vô thượng. hổ linh nó kêu lên nước nở trong ánh mắt không dám tin của bạch hổ lão giả liệt buông lòng thân thể vương lâm lui lại phía sau mấy bước, đầu hổ hướng về hắn mà quế xuống. tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1644 tính Hổ Linh cuối đầu hướng về phía vương lâm vẫy một cái thân thể nhoáng lên trực tiếp Nhảy vào dòng xoáy bên dưới vương lâm Dung hợp với nó Dòng xoáy nọ liền lập tức tiêu tán Lại một lần nữa hóa thành đầu bạch hổ tổng lồ Bạc hổ dên gì thân thể lùi lại phía sau tránh khỏi phía dưới vương lâm Ở phía xa xa trên bầu trời quay lại liếc nhìn vương lâm một cái Căn bản không để ý với lão già tóc bạc kia nữa Thân thể run lên lại một lần nữa hóa thành bạc quang vô tận Tỏa ra chiếu rọi thiên địa tiêu tán bên trong viễn cổ tiên vực Chuyện này không thể xảy ra Sắc mặt lão già tóc bạc trắng bịch trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và không thể kinh nổi Trong lúc thiên địa bị bạch quang do bạch hổ vừa tiêu tán bao phủ Lão già tóc bạc còn đang hoảng sợ thì bên trong bốn pho tượng lớn như những ngọn núi Từ trong một dòng xoáy ở mi tâm của một pho tượng Một thân ảnh màu xanh bước ra Hắn xuất hiện liền có một tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên Thanh ảnh này hóa thành một con thanh long khổng lồ chiếm cả một khoảng thiên không Cùng lúc đó, một lão già mặc thanh y bất ngờ từ bên trong con thanh long hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía vương lâm Tốc độ của hắn cực nhanh còn nhanh hơn cả trước sật Lại nắm chắc thời cơ trong nháy mắt khi bạc quang của bạc hổ tiêu tán đang chói mắt đã tới gần vương lâm Lão già này sơ tay phải lên, ngón tay có vẻ thong rong nhưng lại mang theo sát khí điểm thẳng về phía mi tâm của vương lâm Một chỉ này đánh ra thanh long khổng lồ phía sau gầm thép, thân thể nhón lên Dùng một tốc độ càng nhanh hơn đuổi theo lão già này, xung nhập vào trong một chỉ này của hắn đánh thẳng tới vương lâm Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này trông vô cùng kinh người Ngón tay của lão già tràn ngập thanh quang thanh long vô tận phía sau giống như là một vệt sáng dài, dung nhập vào ngón tay, hoàn toàn trở thành một đường thẳng đánh tới mi tâm của Vương Lâm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt lão già đã chỉ còn cách Vương Lâm không tới ba thước. Cùng lúc đó, ở trong dòng xoáy trên một trong bốn pho tượng khác cũng có một lão già mặc hắc y bước ra lão già này vừa bước ra trong nháy mắt bầu trời liền tối sầm lại chỉ thấy một con huyền vũ khổng lồ dữ tợn hiện ra con huyền vũ này vừa xuất hiện liền cất tiếng gầm kinh thiên động địa lão già mặt hắc y này xuất hiện thân ảnh như điện cũng từ một hướng khác lao thẳng về phía vương lâm tốc độ cực nhanh không hề phân biệt trước sau với lão già mặt thanh y kia một quyền đánh thẳng lên người vương lâm Tư ảnh huyền vũ phía sau lão già mặc hắc y vặn vẹo, dung hợp với lão theo một quyền của lão già đánh tới. Phía trên nắm tay hắn lập tức huyễn hóa ra vô số gai nhọn. Thanh long chiến tướng, huyền vũ chiến tướng. Hai người này vào thời khắc này đồng thời ra tay gần như sử dụng phương pháp đánh lén để tấn công vương lâm. Tứ đại chiến tướng đã phối hợp với nhau nhiều năm trong lòng như có linh cảm Trong nháy mắt khi hai người ra tay bạch hổ chiến tướng lao vết máu tươi trên khóe miệng thân thể nhoáng lên Phía sau hắn không còn hư ảnh bạch hổ nhưng trên cánh tay phải vẫn còn thanh thai thiên đao Lúc này tay hắn cầm đao thân thể nhảy lên trong tiếng gầm nhẹ liền hung hăng chém về phía vương lâm một nhát Chỉ có một mình chu tước chiến tướng là chưa xuất hiện Giống như là cho rằng ba người liên thủ tấn công đã đủ để giết chết Vương Lâm rồi Tất cả những chuyện này đều diễn ra trong nháy mắt Trong phút chốc khi Thanh Long chiến tướng tới gần Hai mắt Vương Lâm lóe sáng Một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức bao trùm toàn thân hắn Nhưng bất đồng với những người khác Dưới cảm giác nguy cơ này Vương Lâm lại không hề bối rối Cả đời hắn sống trong hung hiểm Cảm giác nguy cơ đối với hắn mà nói đã sớm trở thành thói quen Thậm chí càng có cảm giác nguy cơ hắn lại càng tỉnh táo Mà trong lòng hắn đích xác không coi ba tàn tiên đang chữa thương này vào đâu Dù là ba Người đồng thời ra tay thì đã làm sao Vương Lâm trong tiếng cười dài tay phải dơ lên vươn ngón trỏ ra trực tiếp điểm một chỉ về phía thanh long chiến tướng. Trong khi một chỉ này điểm ra đầu lâu đạo cổ trên bầu trời liền vặn vẹo la ới, dung hợp với một chỉ này. Cùng lúc đó, ở mi tâm của vương lâm liền hiện ra tinh điểm của cổ thần, mắt trái, mắt phải có tinh điểm của cổ yêu, cổ ma lói sáng, hóa thành lực lượng của tam tộc cổ ầm ầm tràn vào trong ngón tay trỏ của hắn. Hình thành địa thần thông cực mạnh do vương lâm hắn tự nghĩ ra. Cổ tộc bất diệt chỉ. Một chỉ này phong ấn của thất thải tiên tôn cũng có thể phá vỡ. Làm sao lại sợ thanh long tàn tiên này? Một chỉ này đánh ra thiên địa biến sắc. Phong vân cuồn cuộn sắc mặt thanh long chiến tướng không còn vẻ bình tĩnh nữa mà chợt biến đổi. Chỉ thấy một chỉ của hắn lúc này đụng phải một chỉ của vương lâm. Tiếng ầm ầm kịch liệt liền lập tức vang lên Tiếng động này khiến tâm thần dung chuyển Trong nháy mắt khi ngón tay của song phương đụng vào nhau Thanh long chiến tướng phun một ngụm máu tươi Tư ảnh thanh long dài vô tận phía sau run lên trực tiếp sụp đổ Cùng với sự sụp đổ của thanh long, thân thể thanh long chiến tướng bịch bịch liên tục lui lại phía sau cho tới khi lùi hơn 100 trượng thì hắn mới miễn cưỡng dừng lại được, thay mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cổ tục bất siệt chỉ ẩm chứa một kích cực mạnh của đảo cổ. Nó không hoàn toàn sụp đổ mà trong lúc tan nát lại không ngừng khôi phục. Thanh Long cho dù có cường đại thì cũng chỉ có thể làm cho một chỉ này của Vương Lâm bị hủy diệt mấy trăm lần mà thôi, còn kém xa so với phong ấm của tiên tôn. Mấy trăm lần hủy diệt không thể làm sụp đổ bất diệt chỉ của Vương Lâm cuối cùng kẻ bại chỉ có thể là Thanh Long chiến tướng. Nhưng thân thể Vương Lâm cũng không chịu nổi. Bất diệt chỉ chỉ ở đầu ngón tay, không phải toàn thân. Sau khi va chạm với Thanh Long chiến tướng, khóe miệng Vương Lâm cũng tràn ra máu tươi. Nhưng nỗi đau đớn này bị Vương Lâm mạnh mẽ áp chế. Hai mắt hắn lộ sát khí, sau khi đẩy lùi Thanh Long chiến tướng liền xoay vắt người, giọt máu do tiên nhân bất diệt thể biến thành ầm trên mi tâm trong nháy mắt huyền hóa ra, bộc phát kim quang khiến tứ đại chiến tướng sợ hãi. Kim quang này chói mắt ẩm chứa huyết mạch lực cực kỳ tinh thuần của tiên nhân. Huyền vũ chiến tướng đang lao tới đánh lén. Khoảng cách giữa hắn và vương lâm lúc này là gần nhất, giờ phút này hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Kim quang này quét qua khiến thân thể huyền vũ chiến tướng giống như hóa thành khí trực tiếp tỏa ra vô số hắc khí. Những tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ điên cuồng từ trong kim quang truyền ra giọt máu trên mi tâm của vương lâm liền bay ra tới gần huyền vũ trực tiếp ầm ầm xuyên thấu qua nắm tay của hắn. nó xuyên thấu qua khiến hư ảnh huyền vũ bên ngoài thân thể huyền vũ chiến tướng tan nát phát ra tiếng kêu thảm thiết. huyền vũ chiến tướng cũng phun máu tươi thân thể nhanh chóng lui lại phía sau toàn thân tràn ngập hắc khí nắm tay phải đầy máu thịt nát bấy. Trong lúc lùi lại, ánh mắt hắn lộ vẻ vô cùng sợ hãi Huyết mạch của tiên nhân Ngươi không ngờ lại có huyết mạch của tiên nhân chuyện này không có khả năng Huyết mạch này cực kỳ tinh thuần Đây, đây là tiên nhân bất diệt thể Hắn lùi lại phía sau, giọt máu màu vàng này lại bay trở lại Dung nhập vào mi tâm của vương lâm Một chỉ bước lùi thanh long một sọt máu đánh tan huyền vũ nhưng nguy cơ lúc này chưa chấm dứt ở phía trên đầu vương lâm bạch hổ chiến ứng đã bị thương đang cầm khai thiên đạo chém thẳng xuống ánh đao chói mắt mang theo tiếng gió xiết thê lương trong nháy mắt sẽ đánh tới vương lâm ngẩng phát đầu gắng ném khí huyết đang trào sâm tay phải sơ lên hướng về phía khai thiên đao kia đánh một chưởng một chưởng này đánh ra Một cơn lúc lửa chín màu hung hăng bốc lên Phía sau ngọn lửa là sấm sét từ tám phương trong thiên địa ầm ầm tràn tới Ngọn lửa vừa xuất hiện ở trong bàn tay Vương lâm liền hóa thành một trường ấm bằng lửa đánh thẳng tới cây đao của bạch hổ chiến tướng Sấm sét ngưng tụ lại bất ngờ cũng hóa thành một trường ấm tràn ngập tia chớp theo sát trường lửa kia Còn chưa hết Phía sau trường ấm bằng sấm sét nhân quả bổn nguyên ngưng tụ ra, hóa thành một đám khí hỗn độn, hình thành trường ấm thứ ba. Sinh từ bổn nguyên xuất hiện, hai luồng khí hắc bạch lượn lờ trở thành trường ấm thứ tư. Chân giả bổn nguyên hiện ra, thư ảo và thực chất liên tục chuyển hóa, khiến cho trường ấm thứ năm lập tức ngưng tụ cuối cùng là một luồng khí sát lục kinh người từ bên trong cơ thể vương lâm ầm ầm bộc phát ra hóa thành trường ấm thứ sáu sáu trường ấm này tạo thành một chuỗi từ xa nhìn lại trông như tàn ảnh trong tiếng gió gào đánh thẳng về phía khai thiên đao của bạch hổ chiến tướng tiếng ầm ầm vang rội khắp thiên địa hình thành một cơn sóng âm kinh thiên trong tiếng động ầm vang này thanh Hai thiên đao trong tay bạch hổ chiến tướng chấn động mánh liệt trực tiếp tan nát. Sau khi nó vỡ tan, sáu trường ấm kia liền đánh thẳng lên người bạch hổ chiến tướng. Bạch hổ chiến tướng kêu lên thảm thiết toàn thân tràn ra rất nhiều xương mù máu. Cùng với đó là tiên lực tỏa ra thân thể bị cuốn về phía sau. Thanh Long và Huyền Vũ chiến tướng vội vàng bước tới, một trái một phải đỡ lấy bạch hổ chiến tướng đã bị trọng thương. Chờ giúp ta mở phong ấn chữa thương, phóng thích bổn nguyên. Ta muốn giết hắn. Thần sắc bạch hổ chiến tướng uể oải, sắc mặt trắng bệt nhưng hai mắt lại tràn ngập hung quang. Hắn đẩy thanh long và Huyền Vũ ở phía sau ra, mái tóc toán loạn, điên cuồng gầm thét. Trong tiếng gầm này. Khi tức toàn thân hắn bảo tăng ở mi tâm liền có một ý hiệu kim quang ló lên Thanh long, huyền vũ, giúp ta mở phong ấn Nếu không phải ta muốn khôi phục tu vi thì thứ tu sĩ thấp hèn này sao có thể bước lui ta Ta muốn giết hắn Hắn có tư cách gì mà bước lui tiên nhân ta Hắn chỉ là một con diến hôi nơi hạ giới thần sắc vương lâm như thường như bên trong cơ thể cũng có thương thí ba người họ liên thủ tấn công khiến dù là hắn cũng hơi không chịu nổi nếu không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn thì dưới một kích liên thủ đó không chết cũng trọng thương giờ phút này khi thấy bạch hổ điên cuồng như vậy tay trái vương lâm dơ lên đục vào hư không một cái Lập tức kim quang liền hiện lên trói mắt trong lòng bàn tay hắn Chỉ thấy trong kim quang ngàn ngập, một cây cung cổ xưa liền hiện ra Tay trái cầm cung, tay phải kéo cung Vương lâm kéo mạnh một cái Một tiếng vù vù vang lên Dây cung nọ đã được vương lâm kéo căng hoàn toàn Một mũi tên cổ xưa từ từ biến ảo ra trên dây cung cây cung này vang lên tiếng vù vù trong thời gian ngắn khiến bốn phía liền yên tĩnh trở lại. Bạch hổ chiến tướng cũng không còn sống giận nữa, cũng không đòi mở phong ấm nữa mà thân thể đứng đó kinh ngạc nhìn cây cung trong tay vương lâm, sắc mặt đại biến, không thể che giấu nổi nỗi hoàng sợ. Thanh long chiến tướng cũng sườn sốt, thân thể theo tiền thức lùi lại phía sau trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có cung của Lý Hoàng cũng sợ hãi như vậy còn có Huyền Vũ chiến tướng toàn thân hắc khí của hắn vừa mới bị ngăn chặn lúc này sắc mặt hơi tái nhợt nhưng khi nhìn thấy cây cung này trong nháy mắt sắc mặt hắn liền biến thành trắng bệch Vương Lâm tiên hữu chớ nên tức giận xin hãy nể mặt lão phu mà cùng nói chuyện đi Trong lúc yên tĩnh này trong một dòng xoáy tại mi tâm của một pho tượng, một thân ảnh mặt hồng bào đi ra. Vẻ mặt hắn có hơi xấu hổ, hướng về phía vương lâm ôm quyền. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1645 giao dịch. Vương Lâm cũng không muốn cùng với tứ đại chiến tướng này chiến đấu sinh tử Hắn tới nơi này, sau khi cảm nhận được khí tức của tứ đại chiến tướng này Không phải là để giết người, mà là muốn làm một vụ giao dịch Nhưng đối phương vẫn gây hấn, không chịu ra gặp hắn Vì thế vừa rồi hắn mới ra tay Lúc này chu tức kia xuất hiện, ánh mắt vương lâm ló lên, tay phải hắn chậm rãi hạ xuống, cung tên hóa thành một đám kim quang tiêu tan trong tay hắn. Mặc dù cung tên này đã tiêu tan, nhưng nếu vương lâm muốn có thể trong nháy mắt lại biến hóa ra, không sợ tứ đại chiến tướng này lại một lần nữa đánh lén. Hướng về phía chu tức sốt cuộc cũng đã xuất hiện kia, vương lâm bình tĩnh nhìn lại. Chu tước này cũng là một lão già, bộ dạng cực kỳ giống với chu tước đời thứ nhất ở vùng đất điên loạn Không cần phải chào hỏi nhiều lời, vãn bối vương lâm tham kiến chu tước đời thứ nhất. Vương lâm chậm rãi mở miệng thần sắc ung dung. Lão già chu tước mặt hồng bào kia ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn vương lâm trầm mặt đứng ở nơi đó. Vương Mỗ có chuyện khó hiểu tiền bối và người ở vùng đất điên lạc kia có liên quan gì? Vương Lâm bình tĩnh nói, ở vùng đất điên lạc là bổn tôn của Lão Phu. Trong trận đại chiến năm đó, trong tứ đại chiến tướng chỉ có Lão Phu là lưu lại bổn tôn ở bên ngoài, hôm nay ngươi đang nhìn chính là phân thân của Lão Phu. Nhưng chuyện này đã quá lâu rồi, đã không còn sự khác nhau giữa bổn tôn và phân thân. Ngươi có thể xem cả hai đều là ta, hoặc cũng có thể coi chúng ta là hai người khác nhau. Sự thao túng của bổn tôn đối với ta gần như đã không còn. Chỉ có thể liên hệ với suy nghĩ của hắn, biết được tất cả mọi chuyện mà hắn gặp phải, nhưng không có cách nào thay đổi ý. Niệm và suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn rất mệt mỏi, hắn muốn trở về quê hương Còn Lão Phu lại muốn đi tìm tin tôn Lão già Chu Tước lắc đầu thở dài Cây cung của Lý hoàng tại sao lại ở trong tay ngươi Lão già Bạch Hổ kia ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ rất sâu Đột nhiên mở miệng Đây là chuyện riêng của Vương mố, ngươi không cần biết Vương lâm lạnh lùng quét mắt nhìn Bạch Hổ một cái Rồi ánh mắt lại nhìn lên người Chu tước Bạch hổ chiến tướng kia nghẹt mặt xa Nhưng không nói tiếp câu nào nữa Chuyện ở vùng đất điên lạc vãng bối không so đo Hôm nay tới đây là muốn cùng với Chu tước tiền bối làm một vụ giao dịch. Vương lâm nói không nhanh cũng không chậm Chậm rãi nói ra từng chữ Viến cổ tiên vực Hoặc cũng có thể nói đây là chỗ trung tâm đồng phủ của thất thải tiên tôn Nơi này còn lại rất nhiều đệ tử của thất đạo tông trọng thương năm đó Bọn họ là tiên nhân, là tu sĩ của viễn cổ tiên vực Những người này nếu vương mố bất chấp hết thảy chu tước tiền bối có cho rằng tại hạ có mấy phần nắm chắc có thể giết chết toàn bộ bọn họ trong khi họ đang trị thương Khiến cho viễn cổ tiên vực này trở thành tử vực hay không Lời nói của vương lâm bình tĩnh Không hề có ẩn chứa hàn ý và sát khí Hắn có thể nói ra những lời này cũng khiến cho tứ đại chiến tướng kia đều nhớn mày Nếu đổi lại là lúc trước khi Vương Lâm lấy ra cây cung của Lý Quảng Thì tứ đại chiến tướng này đối với những lời này chắc chắn sẽ không tin Nhưng sau khi nhìn thấy cây cung của Lý Quảng trong tay Vương Lâm Cũng có một áp lực vô hình bao phủ trong tâm thần của bốn người bọn họ Cây cung của Lý Quảng là một pháp bảo cực mạnh thanh danh hiển hách của Đại lục Tiên Cương. Cây cung này cũng không dễ dàng thi triển mặc dù không biết ngươi lấy được giọt máu tiên nhân bất diệt thể kia ở chỗ nào, lấy giọt máu này để dương cây cung, nhưng mỗi một tiếng bắn ra, ngươi không phải là tiên nhân, không thể bổ sung sức mạnh huyết mạch trong tình. huống đó ngươi chỉ có thể bắn được vài tiếng người đang nói không phải là Chu Tước mà là Thanh Long Chiến tướng. Hắn nhìn Vương Lâm ánh mắt lộ ra tinh quang. Huỷ diệt nơi này chỉ cần 3 tiếng. Mặc dù ở sau lưng các ngươi còn rất nhiều pho tượng của cổ tam tộc, mặc dù ở chỗ sâu nhất vẫn còn một tòa miếu kỳ dị, nhưng nếu ta đoán không sai, tòa miếu kia chính là thông đạo để rời khởi động phủ này. Nơi đó hẳn là đã bị khóa kín hoàn toàn, không người nào có thể mở ra, còn có rất nhiều sinh linh kỳ dị tồn tại, đó chính là chỗ mạnh nhất của viễn cổ tiên vực. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Ta có thể làm được, các ngươi biết rõ là như vậy. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua tứ đại chiến tướng này, rồi nhìn về phía xa xa ngay khi hắn tiến vào tiên vực này, thần thức chẳng những nhận ra sự tồn tại của tứ đại chiến tướng này, mà còn mơ hồ cảm nhận được ở chỗ sâu nhất của viễn cổ tiên vực này dường như còn tồn tại một tòa miếu kỳ dị. khí tức từ bên tòa miếu đó truyền ra cực mạnh. là giao dịch gì? Huyền Vũ chiến tướng mặt hắc bào nãy giờ vẫn không mở miệng sau khi trầm mặt hồi lưu, liền nói ra một câu. Ta bất chấp tất cả mọi thứ bên trong đồng phủ này, cũng bất chấp các ngươi có những mưu vô gì, ta chỉ biết ta sống chết vì giới nội. Lúc này tu sĩ của Thái Cổ Tinh Thần ở giới ngoại đang xâm lược trong phạm vi lớn, sức mạnh của giới nội không thể chống cự lại, ngay cả ta có cây cung của Lý Hoàng cũng không thể lấy sức mạnh của một người để giết toàn bộ tu sĩ của giới ngoại. Các ngươi là tiên nhân của viễn cổ tiên vực, Ta muốn các ngươi ra khỏi nơi này, sát nhập vào giới nội, giải quyết triệt để tất cả những sự phân tranh. Vương Lâm ánh mắt lói lên chậm rãi mở miệng. Giới ngoại cũng có viễn cổ tiên vực, ở nơi đó cũng có một phần môn nhân của thất đạo tông. Bọn họ nghe lệnh của tiên phi, năm đó thương thế của họ cũng không nặng, sở dĩ những năm nay bọn họ không xuất hiện nhiều là bởi vì mặc dù viễn cổ tiên vực đã chia làm hai phần nhưng có mối liên hệ rất sâu đậm. Nếu chúng ta mở cánh cửa của Viễn Cổ Tiên vực đi ra, bọn họ cũng sẽ đi ra trận đại chiến giữa giới nội và giới ngoại các ngươi sẽ càng kịch liệt hơn. Thậm chí còn có khả năng sẽ hủy diệt cả đồng phủ này. Chu Tước trầm mặt trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng. Viễn Cổ Tiên vực ở giới ngoại, bọn họ không thể ra được. Vương Lâm vung tay áo Lạnh lùng nói Lời này vừa được nói ra Ánh mắt của tứ đại chiến tướng đều xứng lại Nhất tệ nhìn về phía vương lâm Lúc trước trong giới nội ở hạ giới Có người kêu gọi chúng ta chống lại sự xâm lược của giới ngoại Chúng ta đã đưa cho hắn một loại pháp bảo Của tiên nhân dung nhập vào trong một đại trận của hạ giới Vì thế trận này có thể chống tự được 100 năm Cho chúng ta có được thời gian trị thương cuối cùng Nhưng vật này tác dụng có hạn, nếu người của đại lục tiên cương không ra tay thì dựa vào sức mạnh của tu sĩ hạ giới sẽ rất khó có thể mở ra Ta không biết là hắn có làm được hay không, lúc này cũng đã trải qua hơn 90 năm, vẫn còn 3 năm nữa 3 năm này chính là thời gian quan trọng nhất để chúng ta trị thương, sau 3 năm thương thế của chúng ta sẽ hồi phục hoàn toàn Thanh Long chiến tướng lập tức mở miệng. Dựa theo suy nghĩ của bốn người bọn hắn, cho dù Vương Lâm lần này không đề xuất giao dịch, thì ba năm sau bọn họ cũng tự đi ra cùng với đồng môn viễn cổ tiên vực ở giới ngoại năm đó đánh một trận tìm kiếm tiên tôn. Nhưng trong mắt bọn họ những tu sĩ hạ giới cũng chỉ là những con kiến, ngay cả khi bọn họ đi ra cũng sẽ không để ý tới cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại về phần chết hay bị thương bao nhiêu sinh linh, bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần tìm được tiên tôn, chỉ cần tu vi của tiên tôn hồi phục, cho dù là hủy diệt chúng sinh, mở ra thiên đạo lại một lần nữa, sinh sôi nảy nở qua mấy vạn hết thảy đều sẽ lại như trước. Nhưng lúc này, Vương Lâm tìm tới nơi đây, dùng thủ đoạn cưỡng ép, lấy tịch hủy diệt viễn Cổ tiên vực để gây áp lực lên bọn họ trong khi đang trị thương đề xuất giao dịch cũng khiến cho bốn người này không thể không thận trọng lo lắng. Vương mố cho các ngươi tranh thủ trong thời gian ba năm. Trong ba năm sẽ không có một người nào tới quấy dày các ngươi trị thương. Thanh âm của Vương Lâm bình tĩnh từng chữ truyền ra khỏi miệng. Tứ đại chiến tướng trầm mặc. Vương Lâm đồng ý sẽ đi hủy diệt viễn cổ tiên vực ở giới ngoại, đồng ý sẽ bảo vệ bọn họ trong thời gian ba năm, nhưng hắn càng như vậy thì chứng tỏ mưu đồ của hắn càng lớn. Bốn người này trong chốc lát không thể hiểu rõ được suy nghĩ của Vương Lâm. Trong vụ giao dịch này ngươi được gì? Chu Tức nhìn Vương Lâm trầm giọng nói, ta muốn người của giới ngoại chết không còn một ai. Ta muốn tu sĩ giới nội từ lúc các ngươi đi ra, không còn một người nào tử vong nữa. Ta muốn chờ tới sau khi các ngươi tìm được thất thải tiên tôn, hứa phải để cho ta mang đi tất cả những sinh linh của giới nội trả tự do cho bọn họ, không để cho bọn họ phải sống trong đồng phủ này nữa, để cho họ có thể nhìn thấy được bầu trời thực sự yêu cầu cuối cùng, đó là sau khi tất cả những chuyện này kết thúc. Ta muốn tới Đại Lục Tiên Cương Trên Đại Lục Tiên Cương Các ngươi phải cho ta tất cả những tài nguyên mà ta cần Vương Lâm vừa nói Vừa dơ tay phải vỗ lên mi tấm Lập tức thần thức của hắn phân ra một tia Ngưng tụ ở trong tay hóa thành một làn khói như một cành liễu Nếu đồng ý Thì hãy đưa ra đạo thể do thần thức của các ngươi hóa thành Nếu đổi ý Thì sẽ đạo mất người tan Nếu không đồng ý Thì Vương Mỗ sẽ dùng cây cung của Lý hoàng hủy diệt viễn cổ tiên vực này. Lời nói của Vương Lâm cực kỳ cương quyết, không cho tứ đại chiến tướng này có thể chần chừ một chút nào. Bốn người trầm mặt, nhìn nhau vài lần trở nên do dự. Những yêu cầu mà Vương Lâm vừa nói bọn họ không thể quyết định ngay lập tức, nhất là yêu cầu thứ ba và thứ tư lại càng khiến cho bọn họ khó xử. Ta cho các ngươi thời gian một ngày. Vương Lâm xoay người bước về phía sau, khoanh chân ngồi xuống ở trên mặt đất bị phá nát cách đó ngàn trượng, nhắm hai mắt lại. Hắn không để ý tới kết luận cuối cùng của bốn người kia. Trên thực tế, Vương Lâm vẫn còn một mục đích, mục đích này mới chính là âm mưu thật sự của hắn. Hắn để cho những môn nhân của thất đạo tông này đi ra cho những người này thời gian tranh thủ 3 năm, ngoài việc giải quyết trận chiến giữa giới nội và giới ngoại, còn để cho bọn họ đi tìm viễn cổ tiên tôn. Đối với tiên tôn thần bí này Vương Lâm có rất nhiều suy đoán, nhưng không có chứng cứ xác thực. Hắn không thể xác định thất thải đạo nhân xuất hiện trong thất thải giới kia có quan hệ với tiên tôn này như thế nào. Còn có thân phận của chiến lão dựa kia, vấn đề này vẫn còn là một sự bí ẩn Bí ẩn này cũng dẫn thẳng đến viến cổ tiên tôn kia. Từ tất cả những manh mối mà ta nhìn thấy trận đại chiến giữa giới nội và giới ngoại này còn ẩn chứa rất nhiều âm mưu. Từ việc đám người trưởng tôn và tiên phi sống ở giới ngoại, từ việc đám người phong tôn năm đó sống ở giới nội, thất thải đạo nhân kia hiển nhiên là người đứng đầu giới ngoại. Còn về chiến lão dự hắn vốn là người của giới nội, bọn họ vô số năm qua đã nhiều lần chiến tranh, dường như muốn cùng nhau chứng tỏ điều gì đó, cùng nhau tìm kiếm cái gì đó, nhưng muốn tìm thứ đó cần phải có một số thủ đoạn phi thường vì vậy mới có những trận đại chiến liên tục này nếu ta đoán chính xác thì chuyện này nhất định là như vậy nhưng rốt cuộc là bọn họ muốn tìm cái gì thiên đạo sao vương lâm trầm ngâm hết thảy chuyện này có lẽ sau khi tứ đại chiến tướng cùng với môn nhân của thất đạo tông ra khỏi nơi này sẽ được hoàn toàn xé mớ hết thảy chuyện này vốn đã rất rối loạn Như vậy hãy để cho nó rối loạn thêm một chút Trong sự rối loạn này Có lẽ ta sẽ có thể đạt được mục đích kia Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1646 Cùng tư đồ say một trận Một ngày sau Vương Lâm mang theo tứ đại chiến tướng, sau khi xem xét xong viễn cổ tiên vực liền rời đi. Viễn cổ tiên vực chỉ mở ra khi có thiên kiếp. Cho dù là muốn đến hay đi thì cũng đều phải thông qua cái the do thiên kiếp sinh ra. Viễn cổ tiên vực bị phong ấn. Người của tiên cương đại lục có huyết mạch tiên nhân rất khó có thể từ trong cái the này đi ra trừ phi là người có lực lượng kinh người. Hoặc người được tiên tôn năm xưa đưa ra khỏi khe. Ở phương diện này thì có lẽ thiên nghịch châu mới là vật mấu chốt nhất. Trước khi tiến vào viễn cổ tiên vực, vương lâm đối với kết cấu của nơi này có rất nhiều dự đoán. Giờ phút này sau khi đi ra hắn đã hiểu rõ rất nhiều. Khi bước ra khỏi cây khe, nhìn lại cây khe trên bầu trời đang chậm rãi co rút lại cho tới khi hoàn toàn biến mất. Vương Lâm thầm than trong lòng Nhìn tinh không này Lần đầu tiên trong mắt hắn cảm thấy thiên địa không tồn tại Giống như hoàn toàn là hư ảo Đối với chuyện dưới nội giới ngoại chỉ là một tòa đồng phủ của tiên tôn Vương Lâm không thể nói với người khác Hắn cho dù nói ra thì sợ rằng rất ít người có thể tin Mà cho dù có người tin thì e rằng cũng sẽ phát điên Nhìn vùng tinh không này Vương Lâm trầm mặt, bên ngoài chu tước tinh, sương mù thiên giếp sớm đã tan hết. Đám người tư đồ nam ở bên trong mấy ngàn tu sĩ vẫn chờ đợi Vương Lâm trở về. Trong tích tắc khi nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trong tinh không, hàng loạt tiếng hoan hô vang lên. Ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ lộ vẻ cuồng nhiệt, không ngừng hô vang tên Vương Lâm, hô vang hai chữ phong tôn. Nghe tới hai chữ này, vương lâm càng thêm trầm mặt Hắn mơ hồ cảm thấy mê man Phong tôn Phong tôn đời trước chỉ là một thủ hạ của tiên tôn Hắn không phải là người của giới nội Hắn đến từ tiên cương đại lục Hắn có huyết mạch tiên nhân Hắn đi tới giới nội không phải là muốn trợ giúp giới nội Mà là để sắp đặt mọi việc vì chủ nhân của hắn Hắn là người cổ hủ. Có lẽ trong những năm tháng ở giới nội, hắn đối với dân chúng ở giới nội này lòng thương xót, cho nên mới có những chuyện về sau. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thuộc về nơi này. Hắn vẫn là ngoại nhân. Những tiếng hô vang rơi vào trong tai vương lâm giống như từ rất xa, rất xa. Sau khi hiểu rõ tất cả, hai chữ phong tôn này đối với vương lâm rất mơ hồ. Sự trầm mặt của hắn dần dần bị mấy ngàn tu sĩ phát hiện tiếng hô từ từ tiêu tán Ánh mắt mọi người ngưng tụ lại trên người vương lâm nhìn hắn bước từng bước đi tới Nhìn khuôn mặt đám người phía trước trong lòng vương lâm tràn đầy khổ sở Hắn muốn nói với bọn họ Các người tất cả chúng ta chỉ sống trong một tòa đồng phủ Bầu trời của chúng ta không phải là trời, mặt đất không phải là mặt đất chân chính. Những trận chiến của chúng ta với giới ngoại trong mắt kẻ khác chỉ là trò chơi. Thậm chí thần thông chúng ta tu luyện, đạo mà chúng ta tìm kiếm cũng đều là giả dối. Kết thảy đều là giả, kết thảy đều không đúng sự thật. Chân thật chỉ có máu tươi kia, chỉ có nỗi thống khổ kia, chỉ có những hài cốt đã tử vong trong vô số những năm qua. Chỉ là hắn làm sao có thể nói được. Hắn không có cách nào nói ra. Hắn khó có thể hướng về phía mấy ngàn đảo vấu cuồng nhiệt này mà nói ra sự thật tàn khốc đó, nói ra chân tướng tàn nhẫn đó. Tại giờ khắc này, Vương Lâm đột nhiên nghĩ tới tán linh thượng nhân ở bảy trăm vạn sẵm thiên địa kia. Kinh nghiệm này rất sống với bọn họ chỉ là tán linh thượng nhân so với Vương Lâm hạnh phúc hơn. Bởi vì hắn cho rằng hắn đã tới được thiên địa chính thức, đã thoát khỏi lao tù. Vương Lâm trầm mặt, vẻ ngây man trong mắt hắn bị Tư Đồ Nam phát hiện ra, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ Vương Lâm rốt cuộc đã gặp phải thứ gì trong cái khe, vì sau khi tiến vào thì hào tình vạn trượng, lúc bước ra thì lại thế này. Tư đồ có rượu không? Ta muốn uống say một lần. Một lần cuối cùng. Vương Lâm nhìn lặng đi tới bên cạnh tư đồ nam. Vẻ mê man trong mắt hóa thành vẻ quể quải. Mở miệng nói khẽ, có. Tư đồ nam không hỏi mà chỉ gật đầu. Ngươi muốn say thì ta sẽ say với ngươi. Trên chu tước tinh trên đỉnh một ngọn núi vô danh. Vương Lâm và Tư Đồ Nam ngồi xuống nhìn bầu trời mơ hồ, yên lặng uống rượu. Chẳng có ai tới quấy rầy bọn họ. Lúc này mấy ngàn tu sĩ đang ở trên chu tức tinh khoanh chân thổ nạp. Bọn họ đang đợi, đợi Vương Lâm xuống khỏi đỉnh núi. Đợi Vương Lâm dẫn họ tới La Thiên, giải mối nguy cho La Thiên, đi thủ hộ giới nội. Tư Đồ, người ta sống là vì cái gì? Vương Lâm uống một ngụm rượu, vẻ mê man trong ánh mắt càng nhiều. Vì muốn hít thở nhiều hơn một hơi. Tư Đồ Nam trầm mặt trong chốc lát, buông bầu rượu trong tay, nhìn bộ dáng Vương Lâm lúc này, hỏi một câu. Bên trong cái khe đó là thứ gì? Vương Lâm lắc đầu, lộ vẻ khổ sở, chỉ cười mà cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Còn nhớ năm đó chúng ta đã say một lần không? Vương Lâm nhìn tư đồ nam, ánh mắt lộ vẻ đang nhớ lại. Lần say rượu đó là khi ta bị vây trong mê man. Ta không muốn tu đạo, ta không biết tu đạo là vì cái gì. Tu đạo tu đạo, không có gì sung sướng. Chỉ có cảm giác mệt mỏi và nguy cơ sinh, tử. Ta giết rất nhiều người, rất nhiều rồi. Vương Lâm uống rượu, cất tiếng cười ha hà. Lần say rượu đó ta đã nói với ngươi, ta không biết, ta không rõ Mọi người vì sao lại truy cầu cuộc đời tu đạo này? Vì trường sinh sao? Nhung thật sự có thể trường sinh thì sao? Nhìn người thân từ từ già đi rồi tử vong, nhìn linh hồn họ tiêu tán Nhìn bằng gấu nhắm mắt tới cuối cùng trong thiên địa chỉ còn có một trái tim giá lạnh Một cuộc đời mệt mỏi như vậy thì dù sống lâu thì sao? Đây là trường sinh sao? Tư đồ, ngươi đưa ta vào con đường tu đạo, ngươi nói cho ta biết đó là trường sinh sao? Vương Lâm cầm bầu rượu trong tay uống cạn, sau đó ném sang một bên. Người tu đạo cũng không chặt nổi thất tình lục sục, năm đó chúng ta khi còn ở U Tước tinh, ngươi mới chỉ có tu vi luyện khí. Ngươi từng nói ngươi không bỏ được cha mẹ ngươi, không bỏ được tình thế tục, ngươi không muốn chặt đứt Ta cũng đã trả lời ngươi rồi Ngươi nếu chặt không đứt, nếu không muốn chặt thì hiển nhiên sẽ không phải thống khổ như vậy Nếu ngươi không chết thì cũng thôi đi, nhưng ngươi không có chết Hơn 2.000 năm tu đạo của ngươi đạt tới trình độ ngày hôm nay đi tới đỉnh phong, cho nên ngươi mới lại mê man, ngươi mới lại hỏi ta trường sinh là gì, trường sinh, trường sinh thế gian này không có trường sinh. Theo như ông đây thấy, vì trường sinh chỉ làm cho mình sống càng lâu, khiến mình càng ngày càng mạnh, làm cho cuộc sống của mình càng tiêu giao, không ai có thể so sánh được. Mà trường sinh còn là con mẹ nó Bởi vì trong lòng chúng ta sợ hãi tử vong Cũng không muốn tử vong cho nên mới theo đuổi sự bất tử Theo đuổi trường sinh Ông đây cũng không tin là vương lâm Ngươi không biết điểm ấy Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi lúc này còn xa thể thống gì nữa Ngươi đi vào cách khe đó suốt cuộc đã nhìn thấy gì Ngươi nói rõ cho ông tư đồ nam cũng uống xong một bầu rượu tung hăng ném mạnh sang một bên, hướng về phía Vương Lâm hét lớn. "Đáng buồn là ta còn chưa tới đỉnh phong. Cho dù là tới đỉnh thì đã sao? Ta biết ta hiếu xá ta và các người không giống nhau. Ta cho tới bây giờ vẫn không muốn tu đạo. Ta khi còn trẻ là vì cha mẹ, vì ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ." vì không muốn bọn họ thất vọng nên mới cắn răng đi tới hàng nhạc phái nhưng kết quả là vận bị trêu người ta vì sự kỳ vọng của cha mẹ mà tu đạo nhưng cuối cùng lại trở thành nguyên khiến cha mẹ tử vong từ đó về sau ta tu đạo là để báo thù ta trở thành ma ta giết cả đẳng gia khiến máu chảy thành sông sau khi báo thù ta mê man ta nhìn đại lưu lớn lên nhìn cha mẹ hắn chết đi Nhìn cả đời hắn Ta không biết ta nên làm cái gì Ta không biết ta nên đi theo hướng nào Cho tới khi Nguyễn Nhi tử vong ta mới bắt đầu vì muốn nàng sống lại mà tu đạo Ta muốn mình mạnh mẽ hơn Muốn có thể tiếp tục sinh tồn Ta không cam lòng chết đi khi Nguyễn Nhi còn chưa thức tỉnh Ta muốn đoạt nàng lại từ trong bàn tay của vận mệnh Rồi sau đó ta trở thành phong tôm ở trong trận chiến giữa giới nội và giới ngoại mà sanh chấn thiên địa Tất cả những chuyện này không phải ta muốn, không phải, ta cũng không muốn trở thành phong tôm, ta vẫn phép tu đạo như trước Vương Lâm nhìn tư đồ nam cầm lấy bầu rượu còn lại, hung hăng uống một nửa tùy ý để rượu chảy xuống mép thấm đẫm y phục Ngươi! Tư đồ nam nhìn vương lâm, thấy vẻ mê man trong mắt hắn, chẳng thể nào nói lên lời thở dài một tiếng liền ngồi ở đó buồn bực uống rượu. Ngươi nếu không muốn nói với ông đây ở trong cái khe đá nhìn thấy gì thì ông cũng không em hỏi nữa. Hai người trầm mặt, lần lượt một người một ngụm rượu cho tới khi bầu trời phía xa xa có ánh sáng bình minh tới dần, mặt trời dần dần ló dạng. Trong cái khe đó là Viễn Cổ Tiên vực." Vương Lâm nhẹ giọng nói. Tư Đồ Nam sững sốt, đứng phát dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như là ánh mắt muốn phá tan tấm màn thiên địa, muốn nhìn cái khe đã tự xuất hiện rồi tiêu tán kia. Viễn Cổ Tiên vực, nơi đó không ngờ lại là Viễn Cổ Tiên vực trong truyền thuyết, nơi đó tồn tại tiên nhân chân chính. Ngươi có nhìn thấy tiên nhân không? Tư đồ nam hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy rồi, ta còn giết một tiên nhân. Vẻ mặt vương lâm khổ sở, uống một ngụm rượu. Tư đồ nam giật mình, ngơ ngác nhìn vương lâm. Một hồi lâu hắn liền chừng mắt cười khổ sở. Sau đó thì sao? Với tính cách của ngươi, giết người song tuyệt đối không vì thế mà rời đi. Chẳng lẽ ngươi lại lục xoát trí nhớ của tiên nhân này Vương lâm trầm mặt Ánh mắt lộ vẻ phức tạp Lại một lần nữa uống hết rượu ngẩng đầu nhìn tư bố nam Ta lục xoát trí nhớ của tiên nhân này Biết một chuyện có liên quan tới giới nội Giới ngoại Biết bí mật quan trọng nhất của thiên địa này Tư đồ Nếu như ta nói với ngươi Dù là giới nội hay giới ngoại Tất cả đều là giả dối Cho dù là tồn tại chân thật thì cũng đều là hư ảo. Ngươi có tin không? Nếu như ta nói với ngươi, ngươi cũng được mà ta cũng tốt. Tất cả đạo hữu chúng ta quen biết, tất cả thế giới mà chúng ta lớn lên này chỉ là một cái lồng giam. Ngươi có tin không? Nếu như ta nói, chúng ta tu đạo, toàn bộ đều bị người khác quy định. Ngươi có tin không? Nếu như ta nói thế giới mà chúng ta tồn tại ở đây chỉ là một cách đồng phủ Một cách đồng phủ của viến cổ tiên tôn Hay nói cách khác là một giới người ta tạo ra để thu hương hỏa thì người có tin không? Ngươi, ngươi nói cái gì? Tư đồ nam vô thức buông bầu rượu trong tay ra Xoảng một tiếng liền rơi xuống đất Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1647 đảm đương Vương Lâm cười khổ, nhìn tư đồ nam đang đứng ngây ra ở đó, nhặt bầu rượu trên mặt đất lên uống một hớp lớn Đây là chuyện mà ta biết được từ trong ký ức của tiên nhân Chắc là ngươi biết phong tôn chứ, không phải ta, mà là phong tôn đời trước Hắn đến từ viễn cổ tiên vực, hắn không phải là người ở nơi này Còn có mấy tiên phi mà ta đã gặp trong thái cổ tinh thần Còn có thất thải đạo nhân thần bí kia Những người này cũng đều đến từ một nơi gọi là đại lục tiên cương Đại lục này so với giới nội giới ngoại còn lớn hơn mấy vạn lần Nơi đó là quê hương của bọn họ Nơi mà chúng ta đang đứng chỉ là một đồng phủ thất thải tiên tôn, tôn chủ của thất đạo tôn trên đại lục tiên cương Bầu trời mà chúng ta nhìn là bầu trời của đồng phủ này, mặt đất mà chúng ta nhìn là mặt đất của đồng phủ này Giới nội giới ngoại trên thực tế chỉ là bên trong và bên ngoài của đồng phủ này mà thôi Chuyện này ngươi có thể tin được không? Nếu như ta nói ngay cả đạo mà chúng ta tu, cả thiên đạo này cũng là do tiên tôn sau khi cướp được đã tự nuôi dưỡng. Chính bởi vì hắn đã cướp được thiên đạo, nuôi dưỡng ở trong đồng phủ này, cho nên mới sinh ra chúng sinh tiến hóa, mới xuất hiện hai người chúng ta. Chuyện này ngươi có thể tin được không? Nếu không có thiên đạo kia, nếu năm đó tiên tôn kia không cướp được Thì đồng phủ giới này sẽ không có chúng sinh chúng ta xuất hiện, nó cũng chỉ là một cái đồng phủ mà thôi. Cho ngươi biết những chuyện này, ngươi có thể ban khoan hay không, ngươi có thể tự hỏi hay không. Người ta sống suốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì mà cố gắng tồn tại. Còn có thiên kiếp, thiên đạo đều là được tiên tôn nuôi dưỡng chúng sinh tồn tại trong đồng phủ này, thiên kiếp này hiển nhiên cũng là do hắn tạo ra. Hắn tạo ra thiên kiếp chính là để giết chết tất cả những thứ cố gắng thay đổi đường lối thiên đạo Cái gì là nghịch tu? Đây chính là nghịch tu Cũng giống như là trong đám phàm nhân, ngươi trồng được một ruộng hoa màu Sau khi quy hoạch hết thảy, nếu có những thứ sinh trứng không hợp với tâm ý Ngươi sẽ thay đổi nó, làm cho nó lại quay trở về với quy hoạch Nhưng trong đám hoa màu này theo năm tháng trôi qua cũng sinh ra những cỏ dại ương ảnh. Chúng sinh trưởng rất nhanh, chúng muốn phá vỡ cái quy tắc vô hình này, chúng không thể bị cải biến, chúng phải bị hủy diệt. Đó chính là nghị tu tác dụng của thiên giếp, chính là diệt trừ những đám cỏ dại tự ý sinh trưởng này, ta chính là một cây cỏ dại. Nhưng thiên giếp không thể hủy diệt được cây cỏ dại này. Mà ngược lại bị ta tiêu diệt Ta hồi diệt thiên kiếp Từ thiên kiếp kia giành lại được vận mệnh của mình Còn biết được bí mật của thiên địa Tất cả những chuyện này nếu ngươi hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết Nhưng ngươi có thể tin được không Tư đồ nam trầm mặt thần sắc mờ mịt Sau khi yên lặng hồi lâu liền ngồi xuống uống một ngụm rượu Không nói câu gì Trong mắt hắn có một vẻ đấu tranh Vừa không thể tin được Nhưng cũng có sự tin tưởng Nếu đổi lại là một người khác Cho dù là sư tôn thanh xương của hắn Thì tư đồ nam cũng sẽ không tin Thế thảy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi Hoàn toàn không thể khiến cho người ta thể tin được Nhưng người nói ra chuyện này lại là vương lâm Là nguyên đệ của tư đồ nam hắn Hắn hiểu rõ vương lâm Hắn gần như là nhìn Vương Lâm trưởng thành, lời nói của Vương Lâm sao hắn có thể không tin. Hết thảy đều là một đồng phủ như vậy thì cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại là cái gì? Tư Đồ Nam bất sắc ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Trong mắt hắn dần dần hiện lên một vẻ sợ hãi. Hắn rất ít khi sợ hãi, nhưng lúc này sau khi nghe xong những lời cực kỳ đáng sợ của Vương Lâm, tâm thần hắn cũng nổi lên một sự sợ hãi hiếm thấy. Cái mà hắn sợ, đó là nếu như hết thảy chuyện này là thật, thì bản thân mình là thứ gì, sự sung sướng của mình có phải là sung sướng thật sự không? Bản thân mình chỉ là một thứ đồ chơi Trong khi đang hết sức biểu diễn những cảnh nhân sinh Bị những thứ kỳ dị ở trên đỉnh trời kia quan sát Sắp đặt giống như bản thân mình nhìn những con kiến trong đám bùn đất ở dưới chân Nhìn những con kiến này vật lộn, sinh tồn Cuộc chiến của giới nội giới ngoại Ta cũng có suy đoán Nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận Nhưng ta đã có sắp đặt 3 năm sau ta sẽ hiểu rõ được toàn bộ cuộc chiến tranh này. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, rồi nhẹ giọng nói, động phủ. Tư đồ Nam cười khổ cúi đầu nhìn bầu rượu trong tay, thì thảo nói, chúng ta nhìn trời là muốn hiểu ở đằng sau bầu trời là cái gì. Sau khi chúng ta có được Tu Vi nhìn thấy Tinh Không, vốn tưởng rằng đó là tận cùng, nhưng không nghĩ rằng ở phía sau Tinh Không là bên ngoài một động phủ Vương Lâm, nếu những lời ngươi nói là thật, thì ngươi nghĩ thế nào? Ta nghĩ, ngươi hẳn là đã có đáp án. Vương Lâm uống rượu, hắn không hề say. Rượu kia cũng như nhân sinh, khi vừa mới uống vào liền hóa thành sự cay nồng, khiến cho ký ức của hắn trong suốt hơn 2.000 năm qua không ngừng quay trở về. Ta tu đạo có ba quá trình. Quá trình thứ nhất là vì người khác. Quá trình thứ hai là sự nây man cùng với chán nản, luôn hướng tới cuộc đời của một phàm nhân. Ta vốn tưởng rằng cả đời này sau khi trải qua hết hai quá trình cho đến khi có đủ tu vi khiến cho huyện mi Thức tỉnh, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến hết đời cùng nhau nhắm mắt xuôi tay. Lúc đó, lại xuất hiện quá trình thứ ba. Vương Lâm buông đầu sợ đứng lên để mặc cho gió núi thổi bay mái tóc bạc. Hắn nhìn bầu trời, vẻ mê man trong mắt bị một vẻ kiên định thi chỗ tràn ngập một vẻ quyết không khuất phục. Cả đời ta tu đạo chưa bao giờ trong lòng có một sự kiên định. Nhưng hôm nay, vương lâm ta ở trên chu tước tinh nơi ta đã sinh ra, ta muốn bước vào quá trình thứ ba, ta muốn tu hành, tư đồ. Năm đó ta chán nản việc tu đạo, từ nay về sau, những ý nghĩ như vậy sẽ không còn tồn tại trong lòng ta nữa. Ta muốn tu hành, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn đi ra khỏi thiên địa này, ta muốn xem người ở Đại Lục Tiên Cương có phải là có ba đầu sáu tay hay không, cho dù tan xương nát thịt cũng không có gì hối tiếc. Vương Lâm vung tay phải lên, bầu rượu ở trên mặt đất lập tức bay lên bị hắn cầm ở trong tay, ngửa mặt uống hết một nửa. Đưa tay lên huệ miệng, Vương Lâm cười khá hả. Cả đời vương lâm ta vẫn còn thiếu một từ, từ này chính là đảm đương, ta vẫn còn thiếu phần đảm đương này, một mình ta không chống nổi bầu trời này, danh hiệu phong tôn là của ta, nhưng là do người khác ban cho, là vì ta đã làm một số chuyện, là vì giới nội cần phải có một phong tôn, nhưng thật sự ta không xứng được gọi là phong tôn, bản thân ta chán ghét việc tu đạo ta cũng là vì người khác mà tu, sao ta có thể đảm đương được hai chữ phong tôn này? Ta lúc trước hoàn toàn không gánh vác nổi phần trách nhiệm này. Thậm chí trong mắt ta lúc trước thậm chí vẫn còn ngây thơ cho rằng bản thân mình thật sự chính là phong tôn. Ta vì quê hương của mình, vì giới nội mà liều mạng chống lại giặc ngoại xâm. Ta cảm thấy làm như vậy chính là phong tôn Ta không hề nghĩ tới người cũng làm như vậy còn có rất nhiều Gần như tất cả tu sĩ giới nội cũng đều làm như vậy Chỉ là vì tu vi của ta cao thâm hơn một chút cho nên Mới được tôn kính như vậy mà thôi Nhưng ta có đáng là gì Ta dựa vào cái gì mà được tu sĩ giới nội tôn kính Chúng ta phải tôn kính những đạo hữu đã chết Những đồng đạo đã vì giới nội này mà giúp hết nhiệt huyết trở thành những phong hồn Ta bao giờ tự hỏi qua việc này Nhưng lúc này ta tự hỏi Ta đã hiểu rõ trách nhiệm và gánh nặng của hai chữ phong tôn này Nó không phải chỉ để chống lại giặc ngoài sân Mà nó còn để mang theo tu sĩ dưới nội đi ra khỏi bầu trời này Đi ra khỏi đồng phủ này quyết tâm phá tan tất cả những kẻ địch muốn cản trở ở phía trước Quyết tâm này trách nhiệm này trước đây ta không có Nhưng sau này ta sẽ có Đây có lẽ chính là con đường trở về nhà của ta Sau khi vương lâm uống hết rượu còn lại trong bầu Liền hướng về phía chân núi vung tay, bầu rượu kia hóa thành một đường hình cánh cung rơi xuống, biến mất trong mắt vương lâm. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời đã sắp sửa lặn xuống phía tây, quay đầu nhìn nam sơn, tiếng chim bay theo gió truyền lại, một đám mây mù hồng trần nổi lên. Ta muốn giết tiên tôn, giết hắn, ta sẽ giành lại được vận mệnh, giết hắn ta có thể tự do, nhưng trước đó ta phải tới bảo vệ biên cương 3 năm. Vương Lâm vung tay áo, thân thể bước lên bầu trời, thân ảnh như cầu vồng trực tiếp xuất hiện ở giữa thiên địa. Đứng ở nơi đó, Vương Lâm cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lần đầu tiên hắn nhìn pho tượng cao vút của chính mình ở trên chu tức tinh. Phó tượng kia trong tay cầm khai thiên phủ, phẫn nộ với trời cao, có một khí thế không thể nói nên lời lần đầu tiên được vương lâm cảm nhận được rõ ràng từ trên phó tượng kia. Khí thế này là một khí thế luôn hướng về phía trước, quyết không quay đầu, bất cứ sức mạnh nào ngăn cản ở phía trước đều bị lưới búa kia phá tan. Không người nào, không có bất cứ một thứ gì có thể ngăn cản khí thế kinh thiên kia tính tới. Khi thế này mới chính là phong tôn, mới là quy lực của phong tôn sau khi tự hỏi, hiểu được trách nhiệm của mình có được quyết tâm. Trời ở phía trước cũng phải sụp đổ, đất ở phía trước cũng sẽ như vậy, tất cả kẻ địch phía trước đều phải tan nát. Trên người pho tượng này, lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy được uy áp này, lần đầu tiên hắn thấy được một sự quyết tâm mà hắn rất quen thuộc. Đã từng cảm nhận được ở trên người của Linh Tán Thượng Nhân. Bước một bước về phía trước, trong phút chốc, trong khi quần áo trắng tung bay, vương lâm đứng trên đỉnh đầu của pho tượng kia. Hắn đứng ở đó đón cuồng phong đón ánh hoàng hôn hồng trần, nhìn thiên địa. Chư vị đạo hữu trên chu tước tinh có muốn theo vương mố cùng đi tới La Thiên cùng với giới ngoại đánh một trận hay không? Theo lời nói của Vương Lâm vang lên, một sóng âm phát ra tiếng ầm ầm như tiếng sấm vang vọng khắp Chu Tước Tinh. Trong khoảnh khắc này, những tu sĩ đang khoanh chân ngồi trên Chu Tước Tinh chờ đợi Vương Lâm xuống núi bỗng nhiên từ trong nhập định mở hai mắt, từ trong những ánh mắt sáng ngời đều lộ ra một sự quyết tâm. Chúng ta xin được đi theo. Những tiếng hô từ khắp mọi nơi trên mặt đất đồng thời truyền ra hình thành nên một tiếng gào thét kinh thiên. Theo những thanh âm kia lần lượt xung nhập với nhau, chỉ thấy từ trên mặt đất từng đạo cầu vồng nổi lên. Trong tiếng gào thét kinh người, vô số đạo cầu vồng này bay lên không trung, lao thẳng tới pho tượng chỗ vương lâm. Bên trong những đạo cầu vồng kia có những tu sĩ mang theo sát khí Bọn họ đã nhấn nhịn rất nhiều năm, bọn họ đã mất đi vô số đồng môn hảo hữu, những người còn sống sót đã không còn quan tâm đến tính mạng. Bọn họ chỉ cần một lời kêu gọi là có thể bất chấp hết thảy để chém giết, cho dù có phải trả giá bằng tính mạng. Đất nước lâm nguy nhất định sẽ sinh dũng sĩ. Lời này từ xa xưa truyền lại ở giới nội này cũng như vậy. Tiên nhịp Tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odi truyện.org chương 1648 rất yên tĩnh Vương lâm đứng trên pho tượng ánh mắt quét ngang thiên địa Hắn nhìn thấy ở giữa thiên địa này trong những đảo cầu vầng kia có những khuôn mặt mà hắn rất quen thuộc Nhìn sự quyết tâm kiên định trên những khuôn mặt quen thuộc kia Bên tai truyền đến những tiếng gào thét quyết tâm bất chấp tính mạng Trong số đó, có những người vương lâm rất quen Có đệ tử thập tam của hắn, có phó tướng đầu to của hắn Còn có vương đệ tư đồ nam của hắn Còn có nam vân tử kiện bối cùng với rất nhiều người mà hắn đã từng gặp Giờ phút này, bọn họ cũng đang nhìn vương lâm ánh mắt của mấy ngàn người tập trung lại, sau khi dung hợp, hình thành một thứ nhiệt huyết nối liền lại với nhau. Nhiệt huyết này sẽ không vì thời gian tu đạo quá lâu mà tiêu tan, nó chỉ có lắng đọng xuống, nhìn như thể là đã mất đi, nhưng khi tới thời điểm thật sự quan trọng, khi quê hương gặp phải họ diệt vong, nhiệt huyết này sẽ lại ầm ầm bộc phát ra chúng ta hãy cùng nhau giành lại giang sơn của giới nội. vương lâm vung tay áo từ trên pho tượng bước lên bầu trời. quần áo của hắn trắng như tuyết, tóc bạc trên đầu phiêu diêu ở dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang chói mắt. bên trong hào quang này thân thể vương lâm hóa thành cầu rồng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, lao thẳng vào trong tinh không. Ở phía sau hắn, đám người tư đồ nam, nam vân tử theo sát, dung hợp với tiếng gào thét kinh thiên kia, hình thành một tiếng ầm ầm chấn động thiên địa. Ở phía sau mấy người này còn có mấy ngàn tu sĩ giới nổi, bọn họ không nói lời nào, đều thi triển thần thông vùng lên theo sát phía sau vương lâm. Cảnh tượng này cực kỳ hùng tráng, từ xa nhìn lại, dường như là vô số lưu kinh từ trên mặt đất bùng lên, mang theo một khí thế nghịch thiên, mang theo một vẻ bá đạo muốn hủy diệt không chung, mang theo một vẻ cao ngạo sừng sững quyết không quay đầu, lao lên bầu trời, xông ra khỏi chu tước tinh, hướng về phía tinh không. Dưới sự thống lĩnh của Vương Lâm một thân áo trắng ở phía trước, bọn họ có thể xông ra khỏi tinh không phá vỡ tất cả những rào cản trong thiên địa này đi ra khỏi thế giới giả tạo này hướng về phía ngoài vô tận vương lâm dẫn đầu giống như một con khủng tước đầu đàn dương đuôi trong lúc tiến về phía trước tản thần thức xa hai mắt lóe lên hàn quang đồng thời còn có một sát khí ngập trời tràn ngập không tiêu tan Hắn muốn giết người, hắn muốn giết chết tất cả những người xâm nhập vào giới nổi, muốn giết cho máu chảy thành sông, muốn giết cho thiên địa biến sắc, sát tâm này ở trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra, sát ý này của Vương Lâm đã rất lâu không có nồng đậm như vậy. Hắn còn nhớ rõ trận giết chóc đỉnh điểm của cả đời mình, đó là lúc giết cả nhà đằng ra ở triệu quốc trên Chu Tước Tinh. Hôm nay đã trải qua hơn 2.000 năm, sát khí này lại một lần nữa hiện lên trong lòng Vương Lâm. Lúc này đây hắn là vì bản thân nhưng cũng là vì giới nội. Vương Lâm hắn không phải là anh hùng gì cũng không muốn làm anh hùng. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, chỉ là một người bị vây trong những năm tháng này, lúc này gặp phải trận đại chiến này. Hắn hiểu rõ hai chữ đàm dương. Hắn hiểu rõ bản thân mình phải có trách nhiệm. Hắn biết hai chữ phong tôn đại biểu cho thứ gì. Hắn cũng không muốn làm phong tôn gì mà muốn làm chính mình, muốn đánh tan thiên địa, muốn ra khỏi động phủ này. Người nào ngăn cản thì đều phải thừa nhận sát khí và phẫn nộ ngập trời của vương lâm. Thiên nếu ngăn cản hắn thì diệt thiên địa, dám cản thì hắn hủy địa, nhân nếu cản tất sát nhân. Phải đánh tan thế giới này Phải có quyết tâm ra khỏi đồng phủ này Nếu so với chuyện đó thì Giải quyết cuộc chiến giới nội giới ngoại chỉ là bước đầu tiên Nhưng nếu bước đầu tiên này còn không làm được Thì đừng nói gì tới chuyện ra khỏi đồng phủ nữa Vương Lâm bước về phía trước Phía sau có mấy ngàn tu sĩ đi theo Đám người này lao đi xé gió trong tinh không Hình thành một cơn sóng âm thanh truyền khắp tám hướng, hóa thành tiếng nổ ầm ầm chấn động tinh không. Côn hư tinh vực, nơi này lần trước dưới một tiếng của vương lâm đã khiến rất nhiều tu sĩ dưới ngoại tử vọng nhưng vẫn còn có một số kẻ sống sót. Giờ phút này thần thức của vương lâm khuyết tán ra bao trùm toàn bộ côn hư tinh vực. Đám tu sĩ giới ngoại còn sống sót lúc này dưới con mắt của vương lâm căn bản là không có nơi nào để ẩn nấp. Tiếng ầm ầm cuộn cuộn vang lên. Phía trước vương lâm mấy trăm ngàn sẵn có mấy chục tu sĩ giới ngoại. Mi tâm những người này có ấm ý bất động, lúc này thần sắc kinh hoàng, vội vã bỏ chạy. Bọn họ đang muốn đi tới la thiên tinh vực. Bởi vì hầu hết tu sĩ giới ngoại tiến vào sau này đều đã tới la thiên tinh vực. Ba tinh vực còn lại chỉ có một số người chiếm đóng mà thôi. Nhưng không đợi mấy chục tu sĩ này bay xa thì đã hoảng sợ nghe thấy phía sau bọn họ truyền tới tiếng ấm vang. Tâm thần bọn họ chấn động càng gắn tăng tốc bỏ chạy. Trong đó có một tu sĩ thanh niên. Tâm thần người này chấn động theo tiềm thức quay đầu lại. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã thấy trong kinh không phía sau xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng này giống như cầu vồng lao tới trong nháy mắt đã hiện lên trong tầm mắt của thanh niên này. Thanh niên này chỉ liếc mắt một cái, bóng trắng đó đã lói lên. Mắt hắn hoa lên, sau đó bị bóng tối bao phủ. Tới khi ánh mắt rõ ràng lại một lần nữa thì hắn cảm thấy thiên địa xoay chuyển. Trong khi tinh không xoay chuyển, hắn chỉ thấy hình ảnh một đám tu sĩ dưới ngoại ngăn. Vọt đi! Hắn thấy ở phía sau cùng của bọn họ, có một tu sĩ không đầu. Cái thân thể không đầu kia vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt, hai mắt hắn lộ vẻ không thể tin ánh mắt sụp đổ. Toàn bộ tinh không đang xoay chuyển lúc này trở nên đen kịt. Trong nháy mắt khi mọi vật đen kịt lại, Hắn thấy một hình ảnh cuối cùng Trong hình ảnh đó Một người mặc bạch y Mái tóc bạc trắng Bàn tay như đao phóng về phía trước Mấy chục tu sĩ giới ngoại Căn bản không hề phát hiện ra Chẳng hề biết trong đội ngũ Đã có một người tử vọng Cho tới khi vương lâm tiến Về phía trước Tay phải đảo qua một cái Thiên địa liền âm vang kinh người Bốn tu sĩ giới ngoại Kêu lên thảm thiết Đầu lâu bay lên, máu tươi văng tung tóe, rơi trong tinh không, vấy vào thân thể và mặt mũi những tu sĩ bên cạnh. Cho tới lúc này những tu sĩ dưới ngoại còn lại mới có phản ứng, hoảng sợ nhưng cảnh tượng như biến thành vĩnh hằng này. Thân thể vương lâm hóa thành một luồng sáng trắng, xuyên qua đám tu sĩ này, ai vung lên đầu rơi xuống. Không tới ba nhịp thở. Hắn liền từ trong khu vực đầy thân thể tan nát đi ra Một thân bạch y của hắn không dính một chút máu tươi Thần sắc cũng không chút biến hóa Hắn rời đi mang theo phía sau mấy chục cái đầu lâu Đang mở to hai mắt đầy hoảng sợ Hoàn toàn tử vong Đám đầu lâu này còn rất lâu mới đủ Thần sắc vương lâm bình thản Nhoáng một cái liền đi về phía trước Khi hắn rời đi không lâu Mấy ngàn tu sĩ ầm ầm đi tới Bọn họ thấy chỉ là cảnh tượng tinh không đầy máu tươi Và những đám xương cốt bị nghiền nát Cùng với đó là khí tức sát lục và mùi máu tanh còn chưa tiêu tán Bước chân vương lâm không dừng lại chút nào Trong khi đi về phía trước Thần thức hắn hế cảm ứng được tu sĩ giới ngoại sâm lẫn còn sót lại trong côn hư tinh vực Thì đám người đó đều không thoát khỏi cái chết Thậm chí rất nhiều người tới sau khi tử vong đầu lâu bị Vương Lâm chụp vào trong tay rồi mới nhận ra mình đã chết. Tu vi của Vương Lâm cao hơn bọn họ quá nhiều. Thậm chí nếu nói trong thiên địa này, người nào xếp nhiều người nhất, Vương Lâm không xưng làm để nhất thì chẳng ai dám. Số lượng cụ thể thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Sinh ra trong thời loạn thế Ở trong tu chân giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu Nếu không muốn bị người giết Thì nhất định phải giết người Sâu trong côn tư tinh vực Có hai tu sĩ giới ngoại thần sắc hoảng sợ Vội vàng lao đi Tướng mạo hai người này rất giống nhau Chính là tu sĩ song sinh vô cùng hiếm thấy Trong tu chân giới Hai người này tại thái cổ tinh thần Cũng có chút xanh tiếng Ra tay đồng thời Phối hợp với nhau không ai có thể sánh bằng Bọn họ an hiểu hợp kích Cho dù là tu vi mới chỉ đạt thiên nhân nhị suy Nhưng cho dù là tu sĩ thiên nhân tam suy gặp phải họ cũng rất chật vật Hai huynh đệ này tính cách tàn bạo. Sau khi tiến vào giới nổi, Tu sĩ giới nổi chết trong tay bọn họ rất nhiều Hai người này lại còn rất thích hành hạ địch thủ Có tu vi không bằng mình tới chết Nhưng giờ phút này hai kẻ này như chó nhà có tan, sắc mặt tái nhợt vội vàng đào tẩu Bọn họ cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ giống như từ một nơi xa xôi đang tập trung vào họ Dù bọn họ có ẩn nút thế nào cũng không thể khiến luồng uy áp này bớt đi nửa điểm Dần dần luồng uy áp này giống như một lưới đao tử vong treo trên đỉnh đầu hai người Lúc nào cũng có thể hạ xuống lấy đi tính mạng họ Dưới uy áp này, hai người như muốn nổi điên. Lúc này hai mắt họ đã như phát cuồng vội vàng chạy trốn. Nhưng ngay trong lúc hai người đang dùng toàn bộ sức mạnh để liều mạng bỏ chạy thì phía sau bọn họ xuất hiện một màu trắng tử vong. Màu trắng này là một bóng người chậm rãi đi tới. Bước chân hắn không nhanh nhưng trên thực tế tốc độ lại còn nhanh hơn sấm sét chỉ vài bước là đã đuổi tới gần một người thân ảnh đó chính là Vương Lâm hai mắt hắn tràn ngập sát khí tay phải sờ lên hướng về phía kẻ đang hoảng sợ tuyệt vọng kia trực tiếp vứt một cái huynh người còn lại phát ra một tiếng gào thê lương không ngờ không chạy trốn nữa mà la thẳng tới Vương Lâm hai huynh để bọn họ từ nhỏ đã mất cha mẹ được xã Lang nuôi lớn từ nhỏ đã như chỉ có một trái tim chung, hầu như không rời nhau nửa bước. Sau đó họ được một tu sĩ Lang tộc coi trọng ban cho tộc ấn, từ đó mà phát triển tới hôm nay. Ngày xưa hai người này chỉ biết hành hạ tàn nhẫn địch thủ tới chết, hôm nay lại trở thành con mồi của Vương Lâm. Ngay lúc tiếng sống thê lương kia truyền ra, một cái đầu lâu liền bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Màn máu tươi bắn lên qua người Vương Lâm Sau đó lại có thêm một cái đầu lâu hát bay lên Tình hương để đáng được kính trọng Nhưng kẻ giết tu sĩ giới nội ta thì phải chết Vương Lâm bước từng bước về phía trước Phía sau hắn, mấy trăm cái đầu lâu lại có thêm hai cái đầu dữ tợn chết không nắm mắt Quét ngang côn hư tinh vực cả đoạn đường vương lâm đi qua tất cả tu sĩ dưới bãi còn sống sót đều không có ai thoát khỏi kiếp nạn, nơi hắn đi qua, máu tanh hẳn ngập. Tinh không hắn đi qua đại biểu cho chết chóc. Phía sau hắn là mấy trăm đầu lâu không thể nhắm mắt, linh hồn và nguyên thần bị phong ấn giống như chìm trong địa ngục, không thể thoát ra, chỉ có thể theo sau vương lâm, không ngừng tiến tới. Rất yên tĩnh rồi Sau khi ra khỏi côn tư tinh vực Đi tới biên giới với Triệu Hà Vương Lâm trầm rãi mở miệng Tiên nhịp Tác giả Nghĩ Căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 1649 còn chưa đủ Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm vừa thốt ra, mấy trăm đầu lâu phía sau hắn vốn hai mắt đã ảm đạm lúc này đồng thời bừng sáng. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết giống như gió lúc vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này lộ ra nỗi thống khổ không cách nào hình dung được chuyện vào ai người ta đủ để khiến người nhát gan bị hù dọa tan cả tâm thần. Cho dù là hạng người lớn mật thì cũng sẽ bị tiếng kêu này làm cho tâm thần chấn động, sắc mặt tái nhợt. Không thể tưởng tượng nổi nỗi thống khổ tới mức nào mới có thể khiến người ta phát ra tiếng kêu thảm thiết tới như vậy. Trong tiếng kêu thảm thiết này, thất khiếu của mấy trăm đầu lâu liền trào ra máu tươi đen kịt, Máu tươi chảy ra, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc tràn tới, nồng đậm trong không gian. Trong đám đầu lâu này toàn bộ đều có nguyên thần và hồn phách của tu sĩ tử vong bị phong ấn Thân thể của bọn họ đã tử vong nhưng lại chưa chết, vẫn bị chìm trong một loại nhân quả sinh tử chân giả luôn hồi. Bên trong đầu lâu của bọn họ ẩm chứa tam đại bổn nguyên của Vương Lâm. Bổn nguyên này tràn ngập khiến cho bọn họ sống như mộng đạo trải qua cả cuộc đời như chân thật hoặc hư ảo Lần lượt lặp lại những chuyện thê thảm nhất Lấy tam đại vư bổn nguyên vây khốn những đầu lâu này trong thống khổ vô tận cũng Không phải là Vương Lâm muốn hành hạ bọn họ mà là bước đầu tiên để Vương Lâm gieo trồng mầm bóng sát lục Một khi gieo trồng thì lại cần tới một trận pháp Trận pháp này Vương Lâm lấy tam đại bổn nguyên thuật xung hợp một chỗ mới minh ngộ được Hắn chưa bao giờ thi triển lúc này lần đầu tiên thực hiện. Trận pháp này là trận pháp bổn nguyên. Tên của trận này rất đơn giản gọi là sanh tử chân giả nhân quả trận. Cảnh tượng này bi thảm vô cùng tạo thành bởi một mối hận ngập trời. Cho dù mối hận của Vương Lâm đối với giới ngoại cũng không nồng đậm tới mức này. Nhưng sau khi hắn biết giới nội giới ngoại chỉ là một tòa động phủ song trong tâm ẩn liền bị đè nén trong vô số oán khí. Luồng oán khí đó lại có sát lục bổn nguyên của hắn là gốc rễ. Dưới oán khí này, hắn hận thiên, hắn hận địa, hắn hận tiên tôn điều khiển vận mệnh của chúng sinh. Hôm nay lại gặp phải ngoại giới xâm lấn thế là những tu sĩ giới ngoại này trở thành nơi để vương lâm chút lửa giận. Trận đại chiến này đã làm chết rất nhiều người Như vậy vương lâm ta cũng không cần phải đi giết nhiều tu sĩ nữa Các ngươi đang muốn sát lục bằng vào sát lục để đạt được mục đích thì vương lâm liền giúp các ngươi một tay Ta muốn xem xem các ngươi muốn tìm thứ gì Giới nội đã chết nhiều lắm rồi Lúc này tới phiên giới ngoại Bên tai vương lâm truyền tới tiếng kêu thảm thiết nhưng thần sắc hắn vẫn như thường hướng về Triệu Hà Tinh vượt bước tới. Triệu Hà Tinh vượt từng hai lần bị giới ngoại chiếm đóng. Ở nơi này có rất nhiều tu chân tinh có các tột lạc của thái cổ tinh thần giới ngoại chiếm đóng. Ở nơi này tu sĩ cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều tư nguyên của tu chân tinh bị bọn chúng cướp đoạt, rất nhiều nữ tu bị bọn chúng biến thành lô đinh. Vô số máu tươi của tu sĩ nhuộm đỏ cả tinh không Vừa mới tiến vào triệu hà Một mùi máu tanh nồng đậm tới cực điểm tràn ra Đi qua nơi này, sát khí trong mắt vương lâm càng đậm Trong sáu đạo bổn nguyên trong cơ thể hắn Sát lục bổn nguyên lúc này bộc phát bao phủ toàn thân Bốn phía vương lâm bất ngờ xuất hiện Vô số đông tuyết thư ảo màu đỏ đậm Những bông tuyết màu đỏ này tản mạn bốn phía theo bước chân vương lâm, vang lên tiếng răng rắc Cả tinh không lập tức bị đóng thành văng, lấp lói hồng quang đồng thời tràn ra hàn Khí kinh thiên Hai mắt vương lâm ngơ hồ có màu đỏ Hắn bước đi thần thức tản ra bao phủ cả triệu hà tinh vực Ngay trong tích tắc thần thức hắn tản ra Sâu trong triệu hà, một luồng khí tức có bước thứ ba ầm ầm bùng lên kinh thiên Luồng khí tức này lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là khi thần thức của Vương Lâm xuất hiện thì bị bất ngờ Luồng khí tức này nếu như là trước khi mộng đạo thì Vương Lâm chắc chắn sẽ phải nhố mày Nhưng lúc này thì hắn chẳng thèm quan tâm chút nào Khí tức này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ của bước thứ ba không linh hậu kỳ Nhưng trong lòng Vương Lâm, hắn ngay cả không huyền cũng dám xếp, không linh chẳng đáng để hắn để vào mắt. Thân thể tiến về phía trước, Vương Lâm chẳng thèm để ý tới khí tức bước thứ ba kia mà đi tới bên ngoài một tu chân tinh. Trong tu chân tinh này có mấy ngàn tu sĩ giới ngoại. Đại bộ phận đám tu sĩ này đang ngồi đả tỏa còn một số người thì đang tầm hoan cùng Lô Đinh mạnh mẽ ướp buộc song tu. Những trận cười biên cuồng vang lên Hoặc có kẻ thì sát hại phàm nhân Có kẻ lại tắn nuốt máu huyết tu vi của tu sĩ Giới nổi của tu chân tinh này bị bắt làm tù binh Những chuyện này hiện lên rõ ràng trong thần thức của vương lâm Hai mắt hắn bộc phát ra sát khí Hồng mang ló lên thoạt nhìn trông cực kỳ dữ tợn Hơn nữa lúc này mấy trăm đầu lâu phía sau hắn phát ra tiếng kêu thê lương khiến cho vương lâm giống như là ma dục từ hoàng tuyển hiện lên vậy. Những kẻ này đáng chết. Tay áo vương lâm vung lên, tay phải vươn ra, năm ngón tay tạo thành trưởng hướng về tu chân tinh xa xa nhấn một cái. Một trưởng này đánh ra, tu chân tinh bên dưới lập tức truyền ra tiếng ấm vang kinh thiên. Trước mắt có thể thấy vô số bụi mặn từ tu chân tinh này bốc lên, khiến tu chân tinh này tràn ngập trong cát bụi. Cũng lúc đó, những tiếng kinh hô lập tức truyền ra. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ giới ngoại đang ngồi đả tọa trên tu chân tinh này đồng loạt mở bừng mắt, lộ vẻ hoảng sợ, thân thể vọt lên, muốn mau chóng xem xét xem đất xảy ra chuyện gì. Bọn họ vừa bay lên bầu trời thì đã thấy mặt đất bốc lên vô số cơn lốc bụi đất che trời phủ đất, nối liền cả thiên không, khiến cho trong tầm mắt của bọn chúng không có gì là không mơ hồ, giống như một hồi tận thế. Cũng có một luồng uy áp khiến tâm thần người ta run rẩy từ trên thiên không ập xuống bao phủ bát phương, hình thành một lực trấn áp. Khiến cho tu sĩ giới ngoài hơn phân nửa phun máu tươi, thần sắc ngụy ngoại hai mắt lộ vẻ sợ hãi. đây là thứ lực lượng gì? người này là ai? chẳng lẽ là bậc toàn năng của giới nội đã tới? nhưng bậc toàn năng của giới nội đều ở la thiên, có ai có khả năng vượt qua từng tầng phong tỏa để tới nơi này? một đám tu sĩ đang song tu với lô đinh, hoặc đang tàn sát phạm nhân hay tu sĩ giới nội trong nháy mắt này đều kinh hãi toát một hơi lạnh toàn thân. Vội vàng rời đi bay thẳng lên bầu trời Nhưng ngay trong nháy mắt bọn họ nhìn thấy bầu trời Một hình ảnh khiến bọn họ hoảng sợ tới cực điểm hiện ra Bọn họ thấy trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ Bàn tay này cơ hồ che phủ cả bầu trời Khiến cho mặt đất tối sầm giống như đang trong đêm đen vậy Ánh mặt trời bị ngăn cản ánh sáng không còn tất cả ánh sáng đều bị bàn tay này ngăn cản, khiến cho thiên địa tối đen như bên trong trường ấm khổng lồ này còn có một ấm ký, khi mơ hồ, khi lại rõ ràng. nếu nhìn thật kỹ thì lại khiến tâm thần bấn loạn. ấm ký đó chính là một cánh cửa, là một cánh cửa do vô tận bạch cốt tạo thành vạn không cốt môn cánh của này trước khi hủy diệt đã tạo thành ấm ký trong lòng bàn tay vương lâm vĩnh viễn ở lại đó mấy ngàn tu sĩ giới ngoài trên tu chân tinh này trong nháy mắt khi nhìn thấy trưởng bàn tay khổng lồ này chậm rãi nắm năm ngón tay lại giống như đang muốn nắm quyền trong quá trình này tâm thần ầm ầm chấn động Một luồng khí tức như tơ từ trong thất khiếu của bọn họ không thể phống chế, bị lôi ra kéo thẳng lên bầu trời. Nhân quả ấm Nếu là bước thứ ba toàn năng có bổn nguyên thì sẽ bị lôi ra bổn nguyên, không bị động tới sinh tử. Nhưng nếu tu vi còn chưa tới bước thứ ba thì nhân quả ấm lôi ra lại chính là linh hồn, nguyên thần, sinh cơ, tất cả những thứ hư ảo trong thân thể. Nhân quả ấm cực kỳ đáng sợ. Ấm này vừa xuất hiện thiên địa liền biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Nhất là giờ phút này vương lâm mang theo sát lục và phấn nổ tấn công thì lại tàng kinh thiên động địa. Trường ấm nọ nắm lại cơ hồ chỉ trong phút chốc, trong ánh mắt mờ mịt của mấy ngàn tu sĩ, trường ấm kia hóa thành một nắm tay khổng lồ. Nắm tay đó không hạ xuống mà hướng về phía bên ngoài giật một cái. Một động tác này khiến cho mấy ngàn tu sĩ đồng thời cất tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết đó truyền khắp cả tu chân tinh cuối cùng hóa thành một tiếng ấm văn. Chỉ thấy mấy ngàn tu sĩ trong không trung thân thể ầm ầm nổ tung đầu lâu tách khỏi thân thể bay lên lao thẳng về bầu trời. Mỗi một cách đầu lâu hóa thành một đảo cầu vồng lại về tinh không, dừng lại phía sau vương lâm. Bên ngoài tu chân tinh, tay phải vương lâm nắm thành nắm tay, trong đó có vô số sinh cơ và linh hồn. Còn có nguyên thần và một chút hư vật từ bên trong tu chân tinh kia lan ra ngưng tụ trong nắm tay của hắn, bị hắn vung lên một cái. Mấy ngàn nguyên thần liền quay trở lại bên trong đầu lâu, bị phong ấm lại, đắm chìm trong sinh tử chân giả, nhân quả. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa cuồn cuộn vang lên. Đây là tiếng kêu thê lương do mấy ngàn đầu lâu phát ra, không ngừng vang vọng trong tinh không. Chỉ có mấy ngàn, vẫn còn chưa đủ. Vương lâm xoay người, dùng thần thức đi vào trong một tu chân tinh khác, từng bước đi tới. Sâu trong triệu hà tinh vực có một mật đại năng của giới ngoại, thần thức ầm ầm chuyển bằng, ngưng tụ lại thành một hư ảnh bổn tôn của hắn cũng từ nơi chú ngộ lao ra Tập trung về hướng vương lâm phóng vọt đi Vương lâm muốn kẻ này tới cho nên hắn mới thấy được vương lâm Nếu không thì người này căn bản là không có tư cách tìm được vị trí của hắn Tới một người giết một người, đến một đám giết cả đám Thần sắc vương lâm âm trầm, sát khí trong hai mắt càng đậm Hắn còn giết chưa đủ, còn chưa giết sướng khoái giờ phút này đi về phía trước, trước mặt hắn lại hiện lên một tu chân tinh. bên trong tu chân tinh này đổ nát vô cùng, tử khí bao phủ. tử khí đó rất đậm cực kỳ kinh người. hiển nhiên là ở nơi này đã có rất nhiều sinh linh nhưng giờ phút này đều bị diệt vong. thái cổ tinh thần có một bộ tộc gọi là minh linh tộc. tộc này hấp thu tử khí mà tu luyện. Những nơi bọn họ tới đều là những nơi tử khí xày đặc Tu chân tinh này cũng bởi vì Minh Linh tộc lập đại công trong đại chiến mà được trường tôn bội ban cho Minh Linh tộc chỉ là một tiểu tộc trong thái cổ tinh thần Giờ phút này trên tu tinh tinh đã là gần phân nửa nhân số từ giới ngoại ngưng tụ tới Đem nơi này trở thành bộ lạc mới Bên trong tử khí nồng đậm còn có vô số những bọt khí phát ra ánh sáng màu sắm trôi nổi. Bên trong đám bọt khí này là đám tù binh giới nổi. Bên trong đám tù binh này phần lớn đều là phụ nữ, bất ngờ lại có cả chu tử hồng. Hai mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nhưng quần áo vẫn còn đầy đủ. Trong lúc này, mặt đất tràn ngập tử khí đột nhiên ầm ầm truyền ra tiếng chấn động. Một khe nứt rất lớn hiện ra, bên trong đó truyền ra một luồng lực hút, hút ba trăm bọt khí vào bên trong cái khe. Chu Tử Hồng cũng ở trong số đó.